Không bao lâu, ngoài viện liền giấy lên hừng hực liệt hỏa, trông thấy cái kia ngút trời ánh lửa, lão nhân tâm lúc này mới thoáng an ổn một ít, có thể sau một khắc, vị này quẹ chân lão nhân liền đồng từ gấp co lại, nắm săn xin bàn tay càng là nổi gân xanh. Đơn sơ trên tường viện, một cái toàn thân đen kịt yêu thú, bị ánh lửa soi sáng ra hình dáng, hai cái cực lớn mà sắc nhọn răng nanh, giữ tận tìm được đỉnh đầu, ở trên còn tháo chạy treo một chút thịt nát. Cái này chỉ hình thể khỏe mạnh hát sư thú, nhẹ nhàng linh hoạt địa nhảy vào sân nhỏ chậm rãi tới gần lão giả. "Súc sinh, ta liều mạng với ngươi." Lão nhân vung san tiên, nội liên giống như tẢ hữu lắc lư, mà cái kia hát sư thú nhưng thật giống như nhìn xem một tên hà, thời gian dần qua tại lão nhân bên người đảo quanh, cũng không tùy tiện tiếp cận. "Loãng xoàng đê." "A n z z." Cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, tiểu nữ Hải Nhi cầm lấy một chút gì xét loang lổ dao phay vào ra, cùng lão giả kẻ vai sắt cánh đứng chung một chỗ. "Ông nội, ta không sợ, ta tới giúp ngươi." hơi có chút run rẩy giọng trẻ con, lại mang theo vô cùng kiên định ngữ khí, nghe được lao nhân toàn thân run lên, lại không quay đầu nhìn bên trên nhìn xem, mà là song mắt đỏ bừng, hình như phong điên mà liều mạng lớn uống, tại nguyên chỗ không ngừng huy động săn xiên. Hát sư thú vây quanh lão nhân vòng vài vòng mà, dường như chán ghét loại trò chơi này, làm u u trong mắt đột nhiên sáng ngời, dường như một đạo thiểm điện chụp một cái đi ra ngoài. a Theo một tiếng kêu thảm, lão nhân trên cánh tay trong nháy mắt liền bị xé rách mất một lớn khối thịt Tàn khớp điệu miệng vết thương lộ ra trắng nếu cốt gốc, trong tay nắm chặt săn xin cũng lên tiếng rơi xuống. Ông nội. Tiểu Nam tại tiếng la khóc ở bên trong, luôn cuống tay chân đỡ hầu như đứng không vững lao nhân, mà hát sư thú tại nhai nhai, nhai nhắm nuốt mấy ngụm thịt tươi về sau, lại trở nên càng thêm khát máu, mở ra miệng lớn dính máu, gào thét lần nữa đập ra. Loảng xoảng. Cửa sân bị người đại lực đá văng ra, Tiểu Bác nhen nhóm phong hỏa sau rút cuộc đuổi đến trở lại, hắn vừa vào cửa liền phát hiện sắp đập ra yêu thú cùng bị thương ông nội. Xuất sinh. Hét lớn một tiếng, Tiểu Bác giơ lên san xiên, hai mắt đỏ bừng vừa người nhàu tới tiến đến. Hát sư thú phát hiện sau lưng có người kéo tới, linh hoạt quay người lại tử, dễ dàng tránh thoát san xiên, mà sắc bén móng đuốt cũng cho người từ ngoài đến bắt vừa vạn. Xoẹt một tiếng, tiểu bác quần áo lập tức bị thú vật móng đuốt kéo nứt ra ra, không tính cường tráng trên ngực, hấn ba đạo tàn khốc vết cào. Ông nội, Tiểu Nam, các ngươi không có sao chứ? Tiểu Bác mượn bốc đồng, tuy rằng bị thương Thực sự vọt tới lão nhân trước người, hai tay cầm thật chặt san tiên, chắn ông nội cùng muội muội phía trước, thần sắc một mảnh dứt khoát. Hát sư thú gặp ba người tụ họp cùng một chỗ, khinh thường phát ra một tiếng gào thét, cong lên bốn móng vuốt, dũng nhiên đập ra, mà Tiểu Bác cũng toàn bộ tinh thần quán trú nhìn chằm chằm yêu thú, tại đối phương bổ nhào vào lập tức, đột nhiên vung lên san tiên. Chuyền của tôi nét. Rang rắc. Tiểu Bác tuy rằng đã ngăn được Hắc sư thú tấn công, có thể san tiên cũng đã được gãy. Mà trên người của hắn cũng nhiều vài đạo sâu đầm vết ảo. Hác sư thú dường như bị săn xin làm bị thương, sau khi rơi xuống rất đột nhiên trở lại, không cho đối phương bất luận cái gì thời gian phòng ngự, tức giận gào thét lần nữa đánh tới. Đen kịt yêu thú đông nhiên mẻ lên, mà tiểu bác tâm cũng trầm xuống, cha mẹ chính là chết ở yêu thú tay, hôm nay bọn hắn tổ tôn ba người cũng sắp mất mạng thú vật bụng. Nhớ tới phụ thân cường tráng, tiểu bác mới rốt cuộc hiểu rõ yêu thú khủng bố. Đó là so với giã gấu cùng mánh hổ đều cường đại ra không biết bao nhiêu tồn tại, mà cái kia có chút còn nhỏ thân hình lại chút nào không lùi bước chắn ông nội cùng mội mội trước người. Coi như là tay không tất sát, coi như là tại đối phương trong mắt nhỏ bé như con sâu cái kiến, cũng kiên định mà dứt khoát đứng ở phía trước, dùng cái kia còn chưa thành thuộc sinh mệnh, thủ hộ lấy chính mình quý giá nhất thân nhân. chương 183, thủ hộ cùng gông xiềng Trong nội viện trong góc đống kia cỏ khô đống lên, một đôi màu đỏ như máu trong đôi mắt, chiếu ra là tiểu Nam Hải cái kia chút nào không lùi bước nhỏ gầy thân ảnh, là cái loại này tuy biết hẳn phải chết, lại không hề do dự thủ hộ tư thái. Thủ hộ sao? Đạm Bạc Tâm rút cuộc tạo nên một tia liên y, cái kia giống như là giếng cổ tĩnh di trong linh hồn, lần nữa sinh ra một tia hoạt động, thời gian dần trôi qua, cái kia tia hoạt động dường như sâu dưới biển một đám bạc nước, lúc nó theo cùng phòng gạo dấu thời điểm, cuối cùng hội công tác chuẩn bị thành thao thiên sóng lớn, bánh trướng lấy mãnh liệt, gào thét vu thiên hải giữa. Răng Cốt cách tiếng vỡ vụt, cùng với ngắn ngủi chu lên, tại đơn sơ phòng nhỏ bên ngoài văng lên, một chôi nóng hôi hổi máu tươi giống như bức rèm che nhỏ xuống đến tiểu Bắc đầu vai. Kiên cường thiếu niên mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn trước mắt cái kia dừng lại tại đỉnh đầu hắn, đã ngừng thở yêu thú. Dưới ánh trăng, yêu thú cái cổ về sau, là một đoàn so với hỏa diễm càng thêm đỏ thâm huyết sắc, ngày bình thường lười biếng đại mèo giờ phút này mở ra so đao phong còn muốn âm chầm răng nhọn, gắt gao cắn đứt yêu thú hầu Đại mèo tiểu huynh mỗi đám đồng thời thấp dọng nhẹ nhàng nỉ non, mà quẹ chân lão nhân, lại thần sắc mặt ngưng trọng. Cái kia tuyệt đối không phải một cái sân ly, coi như là một vạn chỉ sân ly, cũng không có khả năng dễ dàng như thế giết chết một con yêu thú, có bực này thực lực loại thú, cũng chắc chắn là yêu thú chi lưu. Cái kia màu đỏ như máu đại mèo, đúng là một con yêu thú sao? Phản phất là đáp lại lão nhân suy đoán, huyết xác thân ảnh vứt bỏ trong miệng đã chết yêu thú, đối với Minh Nguyệt, ngửa mặt lên trời thách th Cái kia tiếng kêu gào có chút giống sói, lại càng thêm cô tịch cùng lâm lãnh. Thét dài về sau, lật thiên nhìn nhìn tiểu bắc, trong đôi mắt lộ ra một kia càng ngộ quay người lại, lướt qua thường viện, biến mất tại trong bóng đêm. Âm ý mà bồi rối thôn nhỏ ở bên trong, chợt nhớ tới từng tiếng thê thảm mà ngắn ngủi chu lên, tập kích thôn hát sư thú, cũng lần lượt bị cắn đứt xương cổ, không đến nửa canh giờ, trong thôn yêu thú dĩ nhiên bị tàn sắt không còn. Không biết qua bao lâu, đen kịt mà tĩnh mịch cổ xưa ngoài rừng rậm Lần nữa vang lên cái loại này có chút cô tịch tiếng tiêu gạo, cùng với gió đêm truyền đi thật xa. Tiểu Bác đứng ở sân nhỏ cửa ra vào, bình tĩnh nhìn về phía rừng rậm phương hướng, vô biên trong bóng đêm, giống như có một cái huyết sắc thân ảnh tại cấp tốc bu chỉ, giống như một đoàn liệt hỏa, hoặc như là nhất đạo thơ máu, mang theo hiểu ra thần sắc, bỏ xuống một đường mờ mịt. Sinh mệnh ý nghĩa là ở ở thủ hộ, thủ hộ những người yêu kiều mà, thủ hộ những chân quý kia tình cảm, thủ hộ những tốt đẹp chính là kiệu qua cùng tương lai. Chỉ có đem nguy hiểm hoàn toàn khu trừ mới có thể hoàn thành cuối cùng thủ hộ mà nguy hiểm lớn nhất lại là tới từ ở cái kia phần không cách nào nhận rõ vận mệnh chỉ có đánh vỡ vận mạng trói buộc mới có thể đạt được muốn kết quả mà chống lại vận mạng nhưng là có thể thay đổi cản khôn thực lực nếu như vận mệnh giao cho ta yêu thân vậy liền dùng cái này bức yêu thân đến phấn đấu một cuộc thử xem có thể hay không đem bộ kia vận mạng gông xiền nên thành mảnh vỡ huyết hồng sắc thân ảnh cuối cùng ẩn vào cái mảnh này cổ xưa rừng dậm Dần dần dung nhập vô tận cổ thụ cùng tuyết trắng bên trong, đến từ chính phương xa linh hồn, mang theo lạnh lùng cùng đạm bạc, rút cuộc xâm nhập cái mảnh này vạn yêu chi địa. Vạn yêu chi địa bên ngoài, khi thì chạy lấy một ít cấp thấp yêu thú, mà càng đi sâu, yêu thú cấp bậc liền trở nên càng cao, có chút cường đại yêu thú một mình bá chiếm một khối cực lớn phạm vi, mà một ít quần cư yêu thú càng thêm đáng sợ, quanh năm chiếm hứng cư lấy một mảnh thật lớn khu vực. Một năm, hai năm, ba năm. Lật thiên trên người bộ lông bị huyết sắc nhuộm được càng thêm đỏ thấm, sắc bén nhanh vút không ngừng xé rách trong rừng yêu thú sinh mệnh, huyết hồng sắc thân ảnh như là thu hoạch linh hồn la sát, cả ngày không ngừng hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong bước đi, cũng cả ngày không ngừng cùng các loại yêu thú chiến đấu cùng chém giết lấy. Lộ tuyến thẳng tắp, mà những nơi đi qua những cao cao nổi lên kia tuyết bao xuống, lại chôn lấy vô số chỉ hoặc lớn hoặc nhỏ yêu thú thi thể, giống như một cái đi thông u minh suối vàng chi lộ, đó là đầu bị huyết sắc nhuộm được đỏ thẫm tử vong thông đạo. Ngang giao sáng sủa sáng sớm, một đạo hồng sắc bóng dáng lướt qua một tiết cây xiên, lẳng lặng nút tại trên cây đại thụ, lật thiên trải qua 3 năm trăm giết, rút cuộc tiếp cận cái mảnh này vô biên cổ lâm ở chỗ sâu trong, mà một mực dấu ở bộ lông trong thanh điểu, giờ phút này lại phốc phiên cánh, lơ lửng tại huyết ảnh đỉnh đầu. Không biết là bị một đường chém giết chỗ ngưng tụ sát khí bừng tỉnh, hay vẫn là rừng rậm này trong càng phát ra yêu khí cường đại tràn ngập, thanh điểu nháy một đôi đen kịt đôi mắt nhỏ, vui sướng theo sau biến thành yêu thú chủ nhân một tấp cũng không rời. Trước mắt là một tòa không lớn tuyết sơn, cao chừng mấy trượng, nhưng có chút hẹp dài, Lật Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái này tròng chất tuyết rơi nhiều bao, thủy chung không có vận động. Một cỗ yêu khí cường đại từ đối diện chuyển đến, Lật Thiên dĩ nhiên nhận định, đối diện cái này tuyết rơi nhiều bao xuống, tất nhiên cất giấu một cái cao giai yêu thú. 3 năm này, hắn giết chết ít nhất hơn vạn yêu thú, trong đó lại lớn nhiều đều là chút ít cấp thấp cùng chung dai, mà cao giai yêu thú Lại thủy trung không có gặp được, hôm nay theo tiếp tục xâm nhập, rút cuộc tại đây yên tĩnh lãng sáng sớm, gặp tương đương với kết đan kỳ cao dai yêu thú. Huyết sát thân ảnh yên tĩnh mà chầm ổn, không có một tia tránh lưu ý định, mà trước mắt tuyết bao nhưng dần dần bắt đầu xuất hiện rất nhỏ rung rung, theo rung rung tăng lên, đỉnh núi tuyết không hoàn toàn bị đánh rơi xuống hạ xuống. Sau nửa ngày về sau, một cái hình thể cực lớn, bộ lông ố vàng, hình như một cái lợn rừng yêu thú rút cuộc lộ ra chân thân. Lật thiên đồng tử cũng đi theo biến thành một điểm hàn mang. Lây lợn rừng, cao gia yêu thú, giống nhau lợn rừng, hình thể lại cực kỳ cực lớn, hai cái cực lớn răng nanh có thể xuyên sơn phá vách tưởng, tính tình hung hãn. Đây là một loại ghi chép tại vạn thú vật lục trong cực kỳ thưa thất yêu thú, coi như là kết đàn kỳ tu sĩ gặp được, cũng chưa chắc có nắm chắc đánh chết, huyết xác thân ảnh tại vạn yêu chi địa ở bên trong, rút cuộc gặp đối thủ đáng sợ. Tụm! Tụm bò! họ Một tiếng có chút giống như gọi thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, chấn động trên cây tuyết động nhau nhau mà rơi. Lây Lợn rừng cảm giác đã đến một kia uy hiếp, cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn đối với mặt đạo kia huyết sắc thân ảnh, cũng bỗng nhiên đập ra. Xé. Một khối huyết nhục bị kéo tiếng vang đột nhiên vang lên, Lây Lợn rừng cảm thấy đùi bị đau, lần nữa cao giọng gào một tiếng, tiếp theo hai mắt đỏ bừng mảnh liệt một túi đầu, càng dưới bên trên hai cây hơn một trượng cao, một người nhiều thu cực lớn răng nanh mang theo tiếng rít trực tiếp rơi đập. Bành! Trên mặt đất dày đặc tuyết động bị chấn động dựng lên, trên bầu trời giống như rơi xuống tiểu tuyết, mà trong bông tuyết, cái kia đạo hồng sắc thân ảnh lại giống như tia chớp, điên cuồng mà cố chấp phát khởi hùng mãnh tiến công. Thịt nát cùng với phi tuyết, lưu loát rơi xuống đầy đất, Lây lợn rừng thân thể khổng lồ thủy trùng công kích không đến cái kia nhỏ nhất, lại tốc độ cực nhanh đối thủ, mà hắn hai cái chân trước lại bị lật thiên vô số lần cắn xé xuống, trở nên có chút tàn phá không chịu nổi. Một tiếng tiếp theo một tiếng phẫn nộ gào ru xuống, trong không khí thiên địa linh khí bắt đầu trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, từng đạo mắt thường có thể thấy được hoàng mang, như là nhập hải dòng suối bị lây lợn rừng tụ lại, đại địa bắt đầu ru rẩy, mà lật thiên trong đôi mắt cũng dần dần nổi lên vô biên huyết sát. Lại một lần nữa hung tàn cắn xé về sau, lây lợn rừng một cái chân trước đã lộ ra rầm rạp bạch cốt, cao dài yêu thú thiên phú kỹ năng cũng bị kia tức giận thả ra. Dưới chân đại địa tại một tiếng gào rú hạ biến thành từng khối đá vụn. Giống như bị một cái cực lớn cái búa đột nhiên hành lên, phương viên tầm hơn 10 trượng mặt đất bắt đầu tầng tầng đức gãy, tuyết rơi bùn đất cũng tùy theo cuồn cuộn mà ra, giống như mảnh khổng lồ suối phun, tại một cố đại lực phía dưới, đều bị vực cho không trung. Bùn đất hỗn hợp có băng tuyết, trên không trung không ngừng xung đột va chạm, về sau vỡ vụn. Mà đạo kia huyết sắc thân ảnh lại linh hoạt đạp trên một ít còn chưa vỡ tan hòn đá cùng tầng băng, tại đông nhiên gấp thăng giữa không trung, nhanh nhẹn nhảy động, tận lực tránh né lấy những khối lớn kia băng thạch kịch liệt va chạm màu xanh chim chóc, lại càng thêm linh hoạt sen quẻ ở băng thạch giữa, thỉnh thoảng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hút vào chút ít yêu pháp ngưng tụ nồng đậm thổ thuộc tính linh khí. Dưới chân lay lợn rừng trở nên càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng đã thành trong rừng rậm một cái điểm nhỏ mà, trước mắt là vô biên cổ lâm, thần bí mà đã lâu. Lên không độ mạnh yếu rút cuộc bị hao tột không, mà Lật Thiên cũng bị vực lên hầu như mấy trăm trượng, về sau, chính là theo sau đẩy trời băng cặn bã hòn đá cấp tốc rơi xuống. Bành! Rơi xuống đất thời điểm, Lật thiên bị chấn đến cơ hồ ngã quỵ, có thể sau một lát, hắn liền khôi phục chi giác, tiếp theo, giống như một cái cố chấp thợ săn, lần nữa xông về nơi xa yêu thú, từ cao tới vạn trượng bàn vần phong đỉnh rơi xuống đều không thể đã chết, hắn như thế nào lại bị cái này mấy trăm trượng độ cao té bị thương. Mấy canh giờ về sau, tại một tiếng dần dần hơi yếu chu lên ở bên trong, lây lợn rừng thân thể to lớn rút cuộc sụp đổ tại vô tận băng tuyết bên trong, mà lật thiên cũng hầu như dùng hết khí lực toàn thân, nằm sấp ở một bên tích liệt thở hào hẹn. Lây lợn dừng bốn đầu tráng kiện đùi, hầu như tất cả đều còn lại rậm rạp bạch cốt, cái này chỉ hung hãn mà ngốc yêu thú, cuối cùng bị huyết ly dùng bén nhạy tốc độ cùng sắc bén nơiướt, cứng rắn hao tổn chết. Sắc trời dần tối, Lật Thiên cũng khôi phục một ít khí lực, hắn kéo Lây có chút dập nát thân thể, chậm rãi đi vào Lây lợn rừng bên người, bắt đầu sẽ rách yêu thú tiểu sơn thân thể. Sau nửa ngày, một viên giống như tảng đá, lòng bài tay lớn nhỏ hình tròn vật thể bị tìm kiếm mà ra. Nhìn xem dưới chân tàn khốc Yêu Đan, lật thiên hai cái đồng tử trở nên càng thêm đỏ thấm, một tiếng thét dài về sau, sắc bén mà âm trầm răng nanh liền đem viên hướng kia Yêu Đan ngậm tại trong miệng. Răng rắc! Răng rắc! Yêu Đan bị huyết ly cắn, nuốt, cuối cùng biến thành một cố nồng đậm được đáng sợ linh khí, đụng chạm lấy lật thiên phế phủ cùng kinh mạch. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong thần sắc hiện ra một tia đau đớn, không lại rất nhanh, cái này tia thống khổ liền bị vô tận trống rông chỗ thay thế, suốt cả đêm Lật thiên dựa vào huyết ly cường hãn thân thể, đem viên kia yêu đan trong nồng đậm mà kinh khủng linh khí toàn bộ hấp thu, mà trên người bị cao gia yêu thú trọng thương thương thế cũng dần dần khôi phục Cường hãn thân thể cũng có nó chỗ tốt, nếu như là tu sĩ, coi như là tu vi thông thiên, cũng không dám ăn yêu đan, chỉ có thể đem với tư cách luyện đan hoặc luyện khí tài liệu. Yêu đan nghiền nát lúc buộc phát ra cường đại huy lực, có thể không phải nhân loại tạng phủ cùng kinh mạch có khả năng thừa nhận, mà hấp thu trong yêu đan linh lực. Lật Thiên thân thể sở thủ cực lớn bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Lúc này hôm sau ánh mặt trời chiếu tiến cái mảnh này đã lâu rừng rậm thời điểm, huyết hồng sắc thân ảnh cũng chậm rãi đứng dậy, lần nữa bước lên không biết đường đi, sau lưng cực lớn yêu thú thi thể cũng dần dần bị băng tuyết chôn trẻ giấu. Lật Thiên tiến lên tốc độ bắt đầu trở nên chậm, bởi vì phía trước không còn có cấp thấp cùng trung gia yêu thú, chỗ trải qua chi địa, toàn bộ đều là cao gia yêu thú khu vực, mà huyết ly thân thể cũng bắt đầu không ngừng bị hao tổn có một lần thậm chí thiếu chút nữa bị chặn ngang căn nước. Quật cường mà cố chấp thân ảnh, tại lần lựa sinh tử chém giết trong vẫn còn tồn tại, viên kia đạm bạc tâm cũng trở nên càng thêm trống rỗng cùng âm lạnh, lúc lại đã trải qua 2 năm cùng cao gia yêu thú ngày đêm chém giết về sau, Lật Thiên trong nội tâm cuối cùng một kia nhân tính, dường như cũng bị hoàn toàn bôi diệt, một viên đạm bạc tâm rút cuộc bị sát khí chỗ tràn ngập, hóa thân thành một cỗ chỉ biết thích giết chóc hung thú, đã trở thành cái mảnh này trong cổ lâm, đám yêu thú vô tận ác. Trước 184, hóa hình quả. trọn vẹn 5 năm, năm, màu đỏ như máu móng đuốt sắc bén, rút cuộc bước lên cái mảnh này cổ lâm nội địa, xa xa, một viên toàn thân khô vàng kỳ dị quái thủ cũng dần dần hiện ra kêu cao lớn hình dáng. Hóa hình cây, vạn yêu chi địa trong duy nhất một gốc cây kỳ dị đại thụ, cái này khỏa kỳ thụ mỗi 10 năm hội kết xuất một viên hóa hình quả, nếu như yêu thú ăn hết hóa hình quả, có thể chẳng phân biệt được cấp bậc mà ngưng hóa thành nhân hình. Lật thiên cũng không nhận biết hóa hó Mà khi nhìn hắn gặp cây đỉnh cao nhất, viên kia mấy hồ đã hoàn toàn hồng thấu chói mắt trái cây về sau, chật nhớ tới tại suối nước nóng bên cạnh, bạch đi nữ tử trong miệng theo như lời hóa hình quả. Viên này kỳ dị trái cây, chỉ sợ có thần kỳ hiệu dụng, mà dưới cây chiếm cứ mấy cái cường đại yêu thú, cũng hầu như đã chứng minh lật thiên phán đoán. Trái cây sắp thành thục, mà máu tanh tranh đoạt vẫn còn không bắt đầu. Dưới cây buôn cái phương vị, phân biệt tản ra bốn đạo kinh khủng chấn động, vài tiếng uy hiếp gầm nhẹ, đã cắt đứt người từ ngoài đến bước chân. Lật thiên lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, ngầm đầu nhìn chầm chằm vào ngọn cây cái kia khỏa quả hồng, đối với chung quanh uy hiếp nhưng thật giống như hồn không thèm để ý, sau nửa ngày, vậy mà tiếp tục hướng về kỳ thụ đi đến. Ngao! Ho oh oh ho oh. ho! Một cái toàn thân lông trắng, hai trượng rất cao khỉ đột khổng lồ đột nhiên từ một bên thoát ra, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, đã đến huyết ly trước người, tiếp theo, thu về hai cánh tay ra đèn kịt quả đồng to, mang theo gào thét tiếng gió, đón đầu nện xuống. Cái này nhất trọng kích phía dưới, coi như là một khối đá to, cũng tất nhiên bị lệnh thành phấn hụt, mà huyết ly cũng tại hai quyển sắp đã đến thời điểm, đột nhiên bắn lên, dùng một loại quỷ dị đường cong, khó khăn lắm tránh qua, tránh né đối phương trọng kích. Trải qua 5 năm sinh tử chém giết, lật trời đã hoàn toàn thói quen dã thu chiến đấu, sắc bén nhanh vút lên, không biết bao nhiêu oan hồn ôm hận, mà đối với thân thể linh muons, cũng cơ hồ bị thúc dục đến mức tận cùng, vì thắng được, vì con sống, vì đạp nát vận mạng công xưởng, viên kia Đạm Bạt Đã trở nên âm lãnh mà vô tình. Khi đột khổng lồ một kích chưa trúng, trong mắt tinh quang bùng lên, tách ra hai tay, cường tráng chân sau trên mặt đất hơi cong, mượn kinh khủng bộc phát lực lượng, dùng tốc độ cực nhanh hướng về huyết Ly đánh tới. Lật Thiên còn chưa chạm đất, đối phương kích thứ hai cũng đã kéo tới, giữa không chung huyết sắc thân ảnh mãnh liệt một chuyến, rút cuộc lộ ra sắc bén mà âm trầm răng nanh, hướng về đối phương chụp tới bàn tay lớn tắt tới. Khi đột Không Lô gặp đối phương quay đầu chính là một cái, thân xác giật mình, vội vàng thu hồi hai tay rỗi ra một cái chân to, hướng phía đối phương đầu dùng sức đạp. Đây là một cuộc tốc độ cùng lực lượng so đấu, hai con yêu thú giống như hai đạo thiểm điện, tại hóa hình dưới cây đánh đập tàn nhẫn, ai đều không có lưu tình, người thắng, đem có tư cách tham dự hóa hình quả cuối cùng tranh đoạn, mà người thất bại, đem lần nữa chờ đợi 10 năm chi thời hạn, hoặc là tu luyện tới ngưng ra yêu anh. Bỏ mạng chém giết từ ban ngày một mực tiếp tục đến đêm khuya, lại từ đêm khuya chiến đã đến ban ngày, hai cái kinh khủng yêu thú cũng đều thở hồng hồng. Hầu như hết sạch khí lực toàn thân, chỉ có điều khỉ đột khổng lồ trong mắt là một mảnh sợ hãi, mà huyết ly trong mắt là một mảnh sớm đã nổi lên huyết hải. Khỉ đột khổng lồ bả vai cùng phía sau lưng, bị đối phương cắn xé được huyết nục mơ hồ, một thân như tuyết trắng đoán bộ lông cũng trở nên dơ bẩn không chịu nổi, mặc dù đối với bàn tay xương cốt cũng bị nón đẹn ghẻ không ít, lại tổng thì không cách nào hình thành một kích trí mạng. Trầm thấp mà khàn giọng tiếng gầm gừ, truyền động tại khỉ đột khổng lồ giữa cổ họng, màu trắng yêu thú đã sinh lòng thù ý. Trung quanh còn có ba con cường đại yêu thú ẩn nút một khi bị thương quá nặng chỉ sợ sẽ bị mặt khác yêu thú thừa cơ mà vào ngay tại khi đột khổng lồ đều muốn lui thời điểm ra đi đối diện cái kêu huyết sắc thân ảnh lại đột nhiên thả người nhảy lên mượn giữa chưa trói mắt ánh nắng lăng không đập xuống khi đột khổng lồ đến không kịp kịpố tránh đành phải dơ lên hai tay chặn không lại cánh tay tráng kiện nên đón không là một đôi mũi nhọn móng vứt sắc bén mà là một cái âm trầm răng nanh. huyết Ly vậy mà thu hồi một đôi chân trước trực tiếp há miệng cắn xuống Giang giác. Ngao. Ho oh oh ho oh. ho. Cốt cách vỡ vụn tiếng vang nương theo lấy thê lương chu lên tại hóa hình dưới cây vang lên. Khi đột khổng lồ hai tay bị huyết ly răng nành xuyên thủng, hầu như tàn phế, mà huyết sắc diêm lại nhưng không có buông tha đối phương ý định, vừa vừa rơi xuống đất, liền lần nữa thả người đập ra, thẳng đến đối phương cổ họng. Khi đốt khổng lồ trong mắt hung quang bùng lên, gặp đối phương lần nữa kéo tới, vội vàng hất lên đã hầu như ma tí cánh tay, đều muốn đập ra đối thủ. Lật thiên đôi mắt đống nhiên lại Đầu lâu hướng phía dưới mạnh liệt thấp, khó khăn lằm tránh thoát đối phương bởi vì cốt cách vỡ vụn mà trở nên tốc độ chậm dãi cánh tay dài, trực tiếp nhào tới khỉ đột khổng lồ dưới chân, tiếp theo mở ra miệng rộng, một cái cắn lấy đối phương bên hông. Ngao. Phẫn nộ cùng đau đớn khiến cho khỉ đột khổng lồ hai mắt huyết hồng, vung một đôi hầu như không cảm giác lớn quyền, dụ cả tay chân liều mạng đánh tới hướng cắn máu của nó ly, tại một hồi điên cuồng đập đện về sau, khỉ đột khổng lồ bên hông lại tràn ra một mảnh như là suối phun giống như huyết vũ. Yêu thú nội tạng, rút cuộc bị răng nanh sắc bén đâm thủng, khỉ đột khổng lồ tại một tiếng không cam lòng cùng sợ hai chú lên về sau, ầm ầm ngã xuống đất, co quắc vài cái, liền không bao giờ nữa triển khai. Lật thiên màu đỏ như máu da lông bên trên nhuộm đầy đối phương máu tươi, hung hiểm mà chết mạng chém giết về sau, huyết ly cũng hầu như co quắc ngã xuống đất, không lại nó lại mạnh mẽ chống đỡ đi vào khỉ đột khổng lồ bên người, xé rách mở đối phương lồng ngực về sau, tìm ra một viên màu trắng yêu đan về sau một cái cắn, nuốt vào trong bụng. Cảm thụ được trong thân thể nổ tung khủng bố linh lực, Lật Thiên cái kêu bị lệ khí tràn ngập tâm trí, lúc này mới khôi phục rất nhiều, loại này sinh ăn yêu đan phương pháp xử lý, không thể cho hắn gia tăng tu vi gì, lại có thể rất nhanh hồi phục hắn hao hết sạch thể lực cùng chữa trị bị tổn thương thân hình. Qua trọn vẹn hai ngày, huyết xác thân ảnh mới lần nữa đứng lên, chậm rãi hướng đi hóa hình cây, mà kỳ thụ bên cạnh mặt khác ba đạo kinh khủng linh áp khi nhìn thấy hắn sinh ăn khởi đột khổng lồ yêu đan về sau, rõ ràng trở nên táo bạo cùng lộ vẻ giở giự. Cuối cùng Thẳng đến Lật Thiên tháo xuống viên kia hóa hình quả, cái kêu ba đạo chỉ thuộc về cao giai yêu thú linh áp cũng không có hiện ra chân thân, mà là đem cái này khỏa hóa hình quả, tặng cho cái này chỉ thoạt nhìn có chút nhỏ yếu, thực tế lại như là ác ma hung thú. Tháo xuống hồng sắc trái cây, Lật Thiên không chút lựa chọn một cái nuốt vào, mà sau một lát, hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn thân dường như bị tầng một tấm áp nước chảy bao bọc. Tiếp theo, tại một hồi kinh khủng linh lực chấn động bên trong, huyết ly toàn thân màu đỏ như máu da lông bắt đầu dần dần rút ngắn, biến mất mà con báo giống như thân thể cũng dần dần biến hóa vặn mẹo. cuối cùng, một cái cuốn rúc vào tuyết trắng bên trong trần chuồng thanh niên, biến hóa kỳ lạ xuất hiện ở hóa hình. Dưới cây, thân hình như trước có chút gầy, mà mặt mày lại hết sức thanh tú, cái kia trương thon gầy trên mặt mang theo một tia ngạc nhiên, một kia vui mừng, mà cặp kia tính mịch trong đôi mắt, nhưng vẫn như ẩn chứa một loại không dễ dàng phát giác đích chỗ trống. Trầm rãi đứng dậy, Lật Thiên nâng lên hai tay, nhìn nhìn đã lâu nhiều năm thân người, trong lòng một mảnh mừng rỡ, lúc cách 5 năm, năm Hóa thành thú thân tu sĩ rút cuộc lần nữa có được thân người Tuy rằng thân thể kia trong không có một tia linh lực chấn động ngay tại lật thiên yên tĩnh đứng ở hóa hình dưới cây vui mừng điệu đánh giá lần nữa được thân người thời điểm một cố dường như có thể hủyi thiên diệt địa giống như uy áp đột nhiên bao phủ toàn bộ thiên địa tại này có uy áp phía dưới, coi như là kết đăng kỳ cao dài tu sĩ cũng căn bản hiện lên không xuất ra một tia ý niệm phản kháng theo bi áp bước tới lật thiên vừa được thân thể cũng bị lập tức ápp chế trên mặt đất chương 185 Yêu Vương Liệt Phong Ồ, theo một tiếng nhẹ kêu Lật Thiên đột nhiên cảm giác được trên người chật nhẹ Vẻ này làm hắn đều cảm thấy khiếp sợ Đáng sợ uy áp vậy mà biến mất không thấy gì nữa Thay vào đó Là trước mắt một cái thân ảnh màu lam Thật dài hơi dô thở ra một hơi Lật Thiên lúc này mới cố gắng đứng lên Vừa rồi huy áp mặc dù không có cái gì lực công kích Lại có thể ảnh hưởng người tâm thần Cho tới bây giờ Gầy tu sĩ còn cảm thấy ngực khó chịu Trong lòng bành bành trực ngại Xuất hiện ở trước mắt Là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, một thân màu xanh đậm cầm bảo mặt như con ngọc, mắt như lăng sao, cầm trong tay một chút bạch vũ quạt xếp, tóc dài xoa vai, một bộ thế gia công tử bộ dáng, có chút kỳ dị chính là, cái này người chỗ mi tâm lại mọc ra một nốt rồi đen, cái này nốt rồi hình dạng hình, như anh đào lớn nhỏ, từ xa nhìn lại, coi như thêm một con con mắt, lộ ra có chút yêu dị. Là ngươi, chứng kiến đối phương hình dạng, lật thiên vậy mà lên tiếng kinh hô người này hắn có thể trí nhớ khắc sâu. Đúng là tại bản vân phượng thị linh thảo trong các, dùng linh đan thay đổi hắn một gốc cây diễn dương thảo chính là cái kia tu sĩ. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu tử ngươi, mấy năm qua này tại ta vạn yêu chi điệu tàn sát bờ bãi, cũng liền chống đỡ này khỏa diễn dương thảo trên lệnh giá rồi à, không lại ngươi như thế nào biến thành yêu thú, hơn nữa còn là bản vận tông cái kia huyết ly. Áo lam thanh niên vuốt trong tay quạt xếp, tò mò nhìn chầm chầm vào lật thiên hỏi. Ngươi rút cuộc là ai? Lật thiên nghe đối phương nói ra mấy năm này giống như cũng biết hắn ở đây vạn yêu chi địa, nhưng lại nhận ra yêu thân huyết ly, lập tức thần sắc một bẩm lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, chớ khẩn trương, ta là liệt phòng, là cái này vạn yêu chi địa chủ nhân, không ngại mà nói, ngươi cũng có thể gọi ta là một tiếng đại nhân. Áo bào xanh thanh niên ha ha cười nói, sắc mặt lại tràn đầy mới lạ, giống như phát hiện cái gì tốt đồ chơi. Người là yêu tu. Lật thiên rốt cuộc hiểu rõ thân phận của đối phương. Dám lấy vạn yêu chi địa chủ nhân tự cho mình là Chỉ sợ chỉ có tu ra yêu anh yêu tu Mới có lớn như thế khẩu khí Yêu tu Cũng đúng Không lại người ở phía ngoài đại đều gọi ta là yêu vương Liên phong thẳng như nói Giống như đối với cái này Kinh khủng tên tuổi căn bản không thèm để ý chút nào Yêu vương Lật thiên thoáng sứng sốt Hắn có thể phân biệt không xuất ra yêu tu cùng yêu vương Ở giữa chênh lệch Suy nghĩ một chút liền hỏi tiếp Người gặp qua bản vân tông lý tổ Đâu chỉ gặp qua ta còn cùng cái kia đại mèo đánh qua chút ít quan hệ, không lại tính tình của nó cũng không quá tốt, giống như rất không chào đón ta tựa như. Liệt Phong mỉm cười, đơn giản giải thích một phen liền lời nói xoay chuyển, "Có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi là thế nào biến thành huyết ly, cái kia đại mèo bây giờ đang ở nơi nào?" Thông môn bi văn, thứ cho tại hạ không thể bẩm báo. Lật Thiên gặp đối phương tìm hiểu trải qua, trong nội tâm khẽ động, nhưng lại không trả lời. Thông môn. "A đúng rồi, ngươi cũng hẳn là bản Vân Tông đệ tử." Ha, ha. Ngươi cho rằng bí văn đối với ta có thể không coi là bí mật gì, hơn nữa cái kia đại mèo đối với bản vân tông cũng không hỏi cái gì tốt tâm, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết trải qua, ta dạy cho ngươi yêu tu tu luyện công pháp, nghĩ đến dùng ngươi cái này bức cường hàn yêu thân, dùng không, có bao nhiêu thời gian liền có thể khôi phục lại dĩ vãng cảnh giới, ngươi xem, coi thế nào? Liễn Phong cười tỉm nhìn xem Lạc Tiên, ngũ khí bình tĩnh lại tràn ngập hấp dẫn, giống như cầm lấy kẹo đại nhân, đùa lấy bi tập nói hài đồng. Đã chầm mặc hồi lâu, lật thiên mới chăm chú nhìn thẳng đối phương, trầm giọng hỏi, nếu như ta đem trải qua báo cho biết người, người liền dạy ta yêu tu tu luyện công pháp. Đương nhiên, ta liệt phong đã nói, còn chưa từng có không tính toán gì hết qua, yêu vương tên tuổi, cũng không phải là dùng để lừa dối người đấy. Tốt. Báo cho biết các hạ cũng không sao, năm đó tụ linh chi tranh sau. Hóa hình dưới cây, lật thiên yên lặng giảng thuật bị huyết ly đổi thể trải qua, cùng trốn chết lúc 43 Thẳng đến cuối cùng ràng đến giết chết lông trắng khỉ đột khổng lồ ăn hạ hóa hình quả, mà liệt phong cũng thần sắc mặt ngừng trọng lặng lặng nghe, ngậu nhiên khẽ to mày, ngậu nhiên túi đầu chầm tư, lúc lật thiên đêm đã xong hồi lâu, vị này tự xưng yêu vương thanh niên còn đang lặng lặng suy tư. Hồi lâu sau, nước da do khe khẽ thở dài, nói, không nghĩ tới, huyết ly thậm chí có bực này chuyển hồn bí thuật, không lại nếu như bị ngươi trốn thoát, chỉ sợ nó chiếm cứ ngươi cái kia bộ đã chết thân thể, cũng sẽ không quá tốt quá à. Ha ha. Nghe được đã chết thân thể, lật thiên vốn là ngưng trọng ánh mắt đống nhiên chặt lại, giống như châm mang. Đó là chỉ thuộc về hắn bí mật của mình, phụ thể chúng sinh. Chớ khẩn trương, nhiều năm trước từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta biết ngay ngươi là dương hồn chi thể, không nghĩ tới hôm nay dùng loại phương thức này gặp mặt, chúng ta thật đúng là có chút ít duyên phận, ha <cười> ha. Liệt phong thần sắc đắc ý ha <cười> ha cười nói. Chòe nụ à toài, ngươi năm đó đã biết rõ ta là chiếm cứ người khác thân thể. Dương hồn chi thể vậy là cái gì? Lật thiên trong nội tâm cả kinh, kéo miệng hỏi. Hồn dương, chỉ là một loại du đáng ở trong hư không, ẩn chứa mãnh liệt chấp nghiệm hồn phách, không thuộc ngũ hành, không vào luân hồi. Loại này hồn phách nếu như gặp được vừa mới chết thi thể, liền có thể dùng kêu cường đại hồn lực phụ thể hoàng dương, như là người sống độc nhất vô nhị, được xưng là dương hồn chi thể. Không lại, dùng hồn lực kèm theo thi thể hoàng dương, kia một cái giá lớn chính là tiêu hao linh hồn chi lực ngươi có thể dùng dương hồn chi thể còn sống nhiều năm, có thể sâu sắc vượt quá dự liệu của ta. Hôm nay hồn phách của ngươi bị huyết ly dùng bí thuật cưỡng ép chuyển đổi tiếng này là yêu thân, cũng là nhân họa đắc phúc. Từ nay về sau không hề dùng tiêu hao linh hồn chi lực còn sống, mà cái kia bản vận tông thần thú lại muốn dùng hồn lực hóa sinh cơ, đến duy trì ngươi cái kia bộ nguyên lai. Chết thân. Liên Phong cẩn thận giảng thuật một lần dương hồn chi thể, mà Lật Thiên lại nghe được hái hùng cái vía, muốn tiếp tục dùng dương hồn chi thể còn sống. Coi như là cường đại trở lại hồn phách, cũng cuối cùng có bị hao tổn không chống một ngày, xem ra biến thành yêu thú chi thân, tối tăm bên trong, thực sự vì hắn giải trừ một cuộc sinh tử tình thế nguy hiểm. Cung kính chắp tay, Lật Thiên đã cảm ơn Liệt Phong giải thích nghi hoặc, đối với cái này vị tự xưng yêu vương yêu tu cũng không giống trước kết như vậy để phòng. Tốt rồi, nếu là không có nghi vấn gì, hãy đi theo ta à, nến qua hóa hình quả yêu thú, cũng không thể lại đợi trong rừng rậm rồi, vạn yêu chi địa ở chỗ sâu trong có một tòa thôn chấn. Bên trong ngoại trừ chút ít tu ra yêu anh yêu tu, những người khác liền tất cả đều làn nếm qua hóa hình quả yêu thú, đến đó ở bên trong, ta liền dạy ngươi yêu tu công pháp. Liệt phong rứt lời một tay một phen, trong tay đã xuất hiện một bộ nhân loại bảo phục, đưa cho đối phương. Lật thiên tiếp nhận quần áo, thần sắc không thay đổi thay đổi đi lên, mà cái kia thanh điểu cũng tùy theo dấu ở đầu vai của hắn. Liệt phong chờ lật thiên thay xong bảo phục, liền tay áo vung lên, thúc dục không khí trung quanh trong ngũ hành linh lực. Thế nhưng là khỏe mắt lại như có như không liếc mắt mắt lật thiên cất giấu thanh điệu đầu vai. Không khí một hồi mơ hồ, một cố cường đại linh lực tùy theo di động mà ra, tại một mảnh lưu quang biến ảo về sau, lật thiên trước mắt lại xuất hiện một tòa thật lớn thôn trấn Đột pháp. Lật thiên dưới sự kinh hãi lập tức tỉnh nộ, loại này lăng không dịch chuyển thủ đoạn, chỉ có tinh thông độn thuật tu sĩ mới có thể thi chuyển, không lại có thể mang theo người khác đồng thời di động thủ đoạn lại nghe cũng không nghe đến. Nơi đây gọi là vạn yêu trấn Là chúng ta yêu tu trụ sở, tại vạn yêu chi địa chỗ sâu nhất, nhân loại tu si trong ngoại trừ mấy cái lao ra hỏa bên ngoài, có lẽ không có người đã tới, ngươi coi như là cái khác loại. Liệt Phong vài bước liền bước chân vào thôn trấn vừa đi vừa nói. Lật thiên thần sắc ngưng tụ, suy nghĩ một chút, cũng đi theo Liệt Phong đi vào thôn trấn sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tuy rằng hóa thành nhân hình, thật là thân như cũng là huyết ly, coi như là ở tại nơi này vạn yêu trấn thật cũng không, cái gì không ổn. Đi vào vạn yêu trấn về sau, Lật Thiên mới phát giác, nơi đây kiến trúc cùng tòa nhà đến cùng nhân loại bình thường thị trấn nhỏ không có gì bất đồng. Hai bên đường phố cũng mọc lên san sát như rừng lấy không ít cửa hàng, bán ra chút ít linh đàn cùng tài liệu, mà một chỗ quảng trường nhỏ bên trên càng lạ như là tu sĩ phường thị, bày đầy nguyên một đám quầy hàng. Lật Thiên có chút ngạc nhiên ánh mắt đã rơi vào liệt phong trong mắt, vị này yêu vương mỉm cười nhưng lại không nói cái gì đó, mà là dẫn vị này yêu thân nhân tâm khách nhân ở trong tiểu trấn vòng hồi lâu chẳng đến đem các nơi đều đại khái quan sát mấy lần, mới đưa Lật Thiên dẫn tới một tòa tiểu viện trước, mở cửa thẳng đi vào. Gặp Liệt Phong tiến vào sân nhỏ, Lật Thiên cũng theo sát phía sau, bất quá khi hắn đi vào trong nội viện về sau chính là sửng sở. Chỗ này sân nhỏ không lớn, lại xây dựng được tinh xảo khéo léo, sân nhỏ trung gian là một hồ nước tiểu đường, thủy đường bày lấy một tòa khéo léo cầu đá, đá xanh, cửa hàng liền dũng ven đường trở thành thanh thanh lục trúc, lộ ra có chút mùi hương, cổ xưa màu sắc cổ xưa, như là gia đình giàu có bố cục. Đây là ta dùng để chiêu đãi vài bằng hữu địa phương, ngươi liền tạm thời ở chỗ này, cái này vốn thẻ che ngươi trước cất kỹ, phía trên ghi chép chính là ăn qua hóa hình quả yêu tu, một mực có thể tu luyện tới ngưng ra yêu đan công pháp, tuy rằng cùng các ngươi nhân tộc công pháp cùng loại, không lại lại muốn mau hơn rất nhiều, dù sao thân thể thiên phú, nhân tộc có thể tuyệt đối so với bất quá chúng ta yêu tộc. Liễn đứng ở trong viện, đưa cho Lật Thiên một quyển cũ kỹ thẻ che về sau, liền ngược lại hai tay chắp sau lưng quay người lại, hướng về viện bước ra ngoài. Vừa đi vừa nói, ta sẽ ngủ ở trong chấn này tòa vô ích gạch ngói đỏ trong đại điện, nếu có chuyện gì, ngươi có thể đi cái kia tìm ta, không lại tại vạn yêu trong chấn ngươi cần phải an ổn một ít, nơi đây không phải vạn yêu chi điện, an qua hóa hình quả yêu thú hội linh trí mở rộng ra, kia tâm trí cùng nhân loại đã không giống, ngươi cũng không nên đơn giản chiêu gây chuyện mới tốt. Đi tới cửa, Liệt Phong giống như cười mà không phải cười quay đầu trở lại, nói, nhớ kỹ. Nếu như về sau còn có thể tìm tới cái loại này diễn dương thảo, có thể nhất định phải đổi cho ta a bằng ta yêu vương tên tuổi, quyết sẽ không cho ngươi chịu thiệt chính là, ha ha à. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, lật thiên khỏe mắt có lại, thầm nghĩ đừng nói diễn dương thảo, liền là một cây ký Hàn chi cũng sẽ không tại đổi với ngươi rồi, lần trước cùng cũng không phải là nửa lần hay một lần, ăn một lần thiệt thòi là đủ rồi, còn có thể ăn hai lần không thành. Đóng lại sân nhỏ môn, lật thiên tiến nhập nhà chính trong phòng trang trí thập phần đơn giản sạch sẽ mở ra cái kia trường có chút cũ ký thẻ tre gầy tu sĩ si bắt đầu nhập thần xem nhìn lại vạn yêu chấn trên đường cái yêu Vương liệt phong cái kia bộ phong khinh vân đạm thần sắc dĩ nhiên thu hồi ngược lại hai tay chắp sau lưng chậm rãi mà đi bàn vân tông ly tổ cùng lật thiên trao đổi linh hồn sự tình tuy rằng làm hắn có chút tò mò nhưng cũng không quá mức chú ý lại để cho hắn có chút khó hiểu cùng nghi hoặc nhưng là nằm sắp tại lật thiên đầu vai cái kia toàn thânan Vũ tiểu điểu dường như bình thường ra cầm chim chóc Trong cơ thể tuy rằng cũng lưu động một ít linh lực, nhưng căn bản nhìn không ra có cái gì cường đại uy năng, nhiều nhất chỉ có thể coi là là một cái cấp thấp yêu thú. Thế nhưng là, từ cái kia nhỏ yếu thanh điệu trên người, tu vi đã tới hóa thần yêu vương liệt phong, lại tổng có thể cảm giác được một kia như có như không nguy hiểm. chương 186, sinh huyết sát diễm. Ngồi trong phòng trên ghế trúc, lật thiên trọn vẹn yên tĩnh từ một ngày, lúc này mới buông thẻ che đi vào trước giường, khoanh chân mà ngồi, yên lặng tu luyện. Trên thẻ trúc ghi chép tu luyện công pháp cùng nhân loại tu sĩ phương thức tu luyện đại khái giống nhau, đều là trong người tụ tập luyện hóa linh khí, chẳng qua là cảm ngộ phương pháp có chút không lớn giống nhau. Yêu tu chú trọng chính là thân thể mạnh mẽ, cảm ngộ phương diện cũng phần lớn là đối với thân thể lý giải cùng hoàn thiện, không giống nhân tộc tu sĩ, phần lớn là cảm ngộ ngoại giới cùng ý cảnh tăng lên. Lẳng lặng ngồi ở trên giường, Thiên chậm rãi vận chuyển yêu tộc công pháp, tu luyện tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng không có một tia linh lực thân thể. 3 ngày sau đó, Lật thiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên nhất đạo hảo quang, mà gây tu sĩ nhưng có chút kinh nghi. Chính là ba ngày, lật thiên chẳng những thành công trong người tu luyện ra linh lực, hơn nữa theo hắn tính ra, bây giờ linh lực trình độ đã có thể bắt kịp bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào 3 ngày liền đem tu vi trực tiếp tăng lên tới luyện khí trung kỳ, loại này tốc độ đáng sợ có thể lại để cho hắn kinh nghi không hiểu. Tính hạ tâm thần, lật thiên lần nữa nhắm lại hai mắt, tiếp tục đắm chìm tại trong tu luyện, Loại này đáng sợ tốc độ tu luyện, chỉ sợ cùng hắn đã tu luyện qua một lần có quan hệ, mà một tháng về sau, tu vi của hắn đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Lần nữa tính tu hai tháng, Lật Thiên tu vi đã cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ giống nhau, không lại từ đó, loại này kinh khủng tốc độ tu luyện cũng tuyên cáo chung kết, tiếp tục tu luyện xuống dưới, tựa như cùng trước kia còn là tu sĩ thời điểm giống nhau, tu vi tăng lên trở nên cực kỳ chậm chạp. Đem phõn dài hai tay nắm chặt thành quyền, Lật Thiên trong mắt tuân ra một tia hận ý. Tuy rằng đổi thành yêu thân là hắn giải trừ một cuộc thai nạn, có thể ly tổ tính toán tâm tư của hắn cùng ngoan độc nhưng lại làm kẻ khác không dét mà run, phần này thủ, tất nhiên phải báo, không lại không có thực lực, hết thể chính là nói xuông. Một tia hơi yếu chỉ đen, từ lật thiên căng thẳng hai đấm trong dần dần di động, mà gầy tu sĩ lại bỗng nhiên sướng sở, tiếp theo mở ra hai tay, những chỉ đen kia cũng đã không thấy chút nào. sát khí, thẳng trầm ngâm hồi lâu, lật thiên ánh mắt ngưng tụ Vừa rồi từ trong tay hiện hiện nhỏ bé chỉ đen tuyệt đối không phải hào giác, mà là chân thật tồn tại, tuy rằng không biết cái tiêu cực nhạt chỉ đen rút cuộc là cái gì, không lại một cổ âm lánh mà nồng đậm sát khí dường như mang theo vô biên huyết sắc vờn quanh trong phòng. Âm lánh nơi phát ra đúng là lật thiên thon dài hai tay, cùng hắn vừa rồi trong nội tâm sắc cơ. Mang theo một tiêu nghi hoặc, lật thiên bóp ra cái cổ quái thủ quyết, lần nữa nhắm lại hai mắt, tiên lặng tu luyện một loại cổ xưa mà thần bí pháp thuật, xích huyết sắc diễm. lần nữa tính tỏa mấy ngày Lật thiên Bỗ nhiên dương đôi mắt thủ quyết tản ra tiếp theo năm ngón tay khép lại một tay ruôi thẳng thần nghiệm chuyển động lúc giữa một đám đỏ thâm sắc mặt hỏa Diễm lại lăng không hiển hiện ở đằng kia chỉ tu lớn lên lòng bàn tay xích huyết sát Diễm thiên cực Nam viên một trong không biết bị Tuế Nguyệt Mai một bao lâu xích huyết sát diễm cuối cùng từ cái kia gầy trong thân thể ngưng tụ vô biên sát khí ở bên trong lại thấy ánh mặt trời nhìn xem trên lòng bàn tay liên tục nhảy động hỏa Diễm lật thiên thần sắc trở nên có chút cổ quái Tại đây sợi trong ngọn lửa, hắn vậy mà không có cảm giác đến nhận chức gì nóng dự, trái lại, ngược lại là có một loại âm lãnh cảm giác. Nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia sợi hỏa diễm lăng không hiện lên, chậm gì gì phiêu hướng trong phòng tốt nhất gỗ tử đàn bàn bông. Sau nửa ngày về sau, lật thiên khỏe miệng dần dần co khóc, gầy trên mặt cũng đeo đầy bất đắc dĩ. Cái kia sợi xích huyết sắt diễm giống như cái ngọn đèn, vững vàng đương đương thiếp phục tại trên mặt bàn, theo lật thiên tâm nghiệm còn có thể tả hữu lư cao thấp uốn Dễ nhưng là cái kia trương mục bàn lại không có chút nào hư hao. Bóp ra chú quyết, Lật Thiên thần sắc cổ quái đem cái kia sợi xích huyết sắt diễm đã thu vào trong cơ thể. Đối với một cái bản gỗ đều không hề lực phá hoại hỏa diễm, Gầy Tu sĩ thậm chí có chút ít hoài nghi bái hỏa tộc tổ tiên, đến cùng phải hay không vì trọc gẹo hậu bối mà cố ý sáng chế loại này kỳ quái công pháp. Lát đầu, Lật Thiên không suy nghĩ thêm nữa xích huyết sắt diễm cổ quái, ngược lại bắt đầu cảm giác thân thể của mình, không lại sau một khắc, Tu sĩ lại thần sắc biến đổi. Tại linh thức cảm giác ở bên trong, Lật Thiên gầy thân thể mặt ngoài là tầng một nhàn nhạt màu trắng bạc khí vụ, đó là yêu tu tất có đồ vật, yêu khí, mà ở tầng này yêu khí phía dưới, hầu như tại da của hắn mặt ngoài, lại hôn tạp lấy tầng một màu đen sắc khí, từ đầu đến chân, hầu như đem thân thể của hắn bao hết cái cực kỳ chặt chẽ. Thu hồi linh thức, Lật Thiên cười khổ một tiếng, tại vạn yêu chi địa trong giết chóc 5 năm, lại hội tụ khổng lồ như thế sắc khí, đây chính là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến có lẽ là huyết ly yêu thân mạnh mẽ, những sát khí kia chẳng những không tiêu tan, hơn nữa dán thật chặt phục tại trên người của hắn. Không lại coi như là sát khí nhiều hơn nữa, bằng hắn tu tập xích huyết sắt diễm công pháp, hao phí chút ít thời gian cũng có thể đem toàn bộ luyện hóa, thế nhưng là cái kia thân yêu khí lại không phải có thể đơn giản khu trừ, nếu như mang theo cái này thân yêu khí tiến vào tu sĩ địa bàn mà, coi như là cấp thấp tu sĩ tràn ra linh thức, cũng có thể đưa hắn phát hiện vội vạn. Xem ra muốn trở về nhân giới khu vực còn phải trải qua một phen chắc trở Lật thiên trầm tư sau nửa ngày, rút cuộc thu hồi suy nghĩ, lần nữa đóng cửa tĩnh tu một tháng về sau, rút cuộc bước ra tinh xảo sân nhỏ, đi vào vạn yêu trấn trên đường cái. Trong trấn dòng người tuy rằng không nhiều lắm, lại lớn đều thần sắc bình yên, trên thị trấn tối đa kiến trúc không phải bán ra linh đan thuốc phường, cũng không phải bán ra tài liệu cửa hàng, mà là một ít quán rượu hiệu ăn, yêu tu đám mở rộng ra linh trí về sau, giống như đều đặc biệt yêu thích nhân loại cái ăn Một ít trên tiểu lâu cả ngày đều là khách hàng tràn đầy nâng ly cạn chén thanh âm nối liền không dứt. Lật thiên nhìn xem những cao giọng kia tiếng động lớn áo, miệng lớn ăn uống yêu tu, trong nội tâm không khỏi có chút hâm mộ, như thế tiêu giao, ngược lại so với kia nhân giới tu sĩ có thể khoái hoạt rất nhiều. Tại trên đường cái đi dạo hồi lâu, một tòa vô ích gạch ngói đỏ rộng lớn đại điện dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt, tòa đại điện này đứng sừng sức tại thôn chấn trung tâm, cách thật xa liền có thể thấy rõ, hết sức dễ làm người khác chú ý Nhìn xem to lớn đại điện, Lật Thiên suy nghĩ một chút, liền đi nhanh bước đi. Đại điện hai bên, đứng đây bốn gã thân hình cao lớn thị vệ, nguyên một đám làn da ngam đen, mắt to như linh, dâu tóc đều dựng, thoạt nhìn đến hình như là hình người yêu thú. Bốn người này bình tĩnh đứng tại nguyên trô vẫn không núp đích, dường như bốn tòa môn thần thủ hộ lấy cái kia vàng son lộng lấy cung điện. Lật Thiên trong lòng có chút tán thưởng, xem ra vị kia tự xưng yêu vương liệt phòng, có lẽ không có nói sai. Tại đây yêu tu như mây vạn yêu trên thị chân chiêm cư như thế to lớn cung điện, chỉ sợ kia chân chính tu vi hẳn là cực cao, không hổ là yêu vương danh tiếng. Bất quá khi lật thiên đến đến đại điện trước cửa thời điểm, trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, cái kia bốn vị môn thần giống như căn bản không có phát hiện hẳn đến, như cũng trận mắt mà đứng, không lại sau một lát, gầy tu sĩ khỏe mắt chính là một hồi rất nhỏ run dậy. Tứ thanh nặng nghề tiếng ngay giống như hô khẩu hiệu mà, chỉnh tề từ bốn vị môn thần trong kẽ giang phát ra. Cái này bốn cái giống như cột điện trắng hán, vậy mà sớm liền đã ngủ, hơn nữa còn là trận tròn mắt. Khúc khục, phiền tói thông báo một tiếng, tại hạ đều muốn cầu kiến yêu vương đại nhân. Lật thiên bất đắc dị khô ho hai tiếng, chắp tay nói ra. Hây dô, hey Mà quay về ứng với hắn, lại vẫn là hương vị ngọt ngào tiếng ấy. chương 187, sinh mệnh kéo dài. Phiền Toái thông báo một tiếng, tại hạ đều muốn cầu kiến yêu vương đại nhân. Gặp đối phương không phản ứng chút nào. Lật Thiên không khỏi nhấn mạnh, chẳng qua là đợi sau nửa ngày, cái kia bốn vị môn thần hay vẫn là bất tỉnh. Khẽ miệng kéo ra một tia bất đắc dĩ, Lật Thiên dứt khoát không có ở đây để ý tới bốn người, trực tiếp đẩy ra đại môn, đi vào đại điện. Vừa mới bước vào đại điện, một cố cường đại linh áp liền lập tức kéo tới, không đợi Lật Thiên có chỗ động tác, đã bị kia một mờ cấp bách tại nguyên chỗ, trong cơ thể linh lực cũng trở nên vô cùng tắc chậm chạp. Hừ. Không trải qua thông báo liền tự tiện xông vào yêu vương điện, có phải hay không chán sống? Một tiếng thanh thúy giọng nữ tử trong điện truyền đến, tiếp theo, hai cái nha hoàn cách gan mặc nữ tử đã xuất hiện ở lật thiên trước người, nói chuyện đúng là một cái tuổi tác hơi lớn, khỏe mắt mang theo lành ý nữ tử, mà cái khác tuổi tác giác tiểu lại mắt lộ yếu kỳ. Ồ, là ngươi. Tuổi tác giác tiểu nha hoàn đánh giá đối phương vài lần, đột nhiên trừng mắt, cao giọng hô. Ngươi nhận ra hắn? Tuổi tác lớn một chút nha hoàn không hiểu nhìn về phía đồng bạn, nghi ngờ hỏi. Hắn không phải là mấy năm trước bị đại nhân nhà ta lừa gạt khỏa diễn dương thảo chính là cái kia không thuộc mình không phải yêu chảy gỗ sao tiểu nha hoàn giảm thấp xuống thanh âm. Tại đồng bạn bên thai nói ra, bất quá đối diện tu sĩ lại cũng nghe cái chân chân sở sở. Lật thiên giới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, cứ như vậy một lần bị người lừa gạt, tốt như người biết còn thật không ít. Không lại hai cái này nha hoàn hắn cũng nhận ra được, là năm đó tại bản vận phường Thị Linh Thảo Cát, đi theo tại liệt phong sau lưng cái kia hai cái nha hoàn, nếu là yêu vương chính là thủ hạ. Nghĩ đến cũng đúng hai cái tu vi không tầm thường yêu tu. Ngươi tới rồi, vừa vặn ta ngâm vào nước một bình cựu phẩm linh trà, đến nếm thử. Đại điện ở chỗ sâu trong, chuyển qua một cái áo lam thân ảnh, yêu vương liệt phong nhẹ lay động quạt xếp, nhất phái văn nhã. Đại nhân, tiểu tử này không có thông bẩm liền tự tiện xông vào yêu vương điện, ngươi kính xin hắn uống trà, nếu như bị mặt khác yêu tu biết rõ, đại nhân uy vọng có thể đã không đáng một đồng rồi. Tuổi tác lớn hơn nha hoàn thần sắc lạnh lẽo thản nhiên nói. Trong giọng nói lại không hề kinh ý Coi như vậy đi coi như vậy đi Cái kia bốn vị môn thần cả ngày ngoại trừ trận tròn mắt ngủ Người xem bọn hắn thông báo qua mấy lần Đánh thức bọn hắn phải tiêu tốn thật lớn công phu Hậu điện trong lò đàn còn luyện lấy đăng dược Nhanh đi nhìn hỏa à Nếu có thể thành đàn Phân các ngươi một người một viên Liệt phong bất đắc dĩ lắc đầu Chòe nụ à toài Hừ Đà tạ đại nhân Hai tiếng phân biệt rõ ràng giòn đẹp tiếng nói sau đó Hai cái nha hoàn một cái mặt lạnh lấy Một cái mặt mày hấn hở, nhanh như chấp mà chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có trống trải trên đại điện, hai cái đồng dạng bất đắc dĩ thân ảnh, nhìn nhau cười khổ. Mấy tháng mà tôi tu vi của ngươi vậy mà đạt đến trúc cơ trung kỳ, như vậy tốc độ tu luyện, có thể thật sự là nghe giận cả người a Liệt phong đánh giá đối phương nhìn xem, có chút ít tò mò hỏi. Tán dương là tại hạ trước kia đã từng tu luyện tới loại cảnh giới này, hôm nay lại lần nữa tu luyện mới nhanh như vậy nhanh, không lại đều muốn lại tiến tầng một liền trở nên thập phần trầm trạm, cùng lúc trước thân người thời điểm không giống rồi. Ừ, hẳn là cái này nguyên do, dùng thân người đổi thành yêu thân thể, loại này chuyển đổi chưa từng có qua tiền lệ, bất quá ta cho tu luyện của người công pháp, cũng chỉ đủ tu luyện tới kết xuất yêu đan đều muốn ngưng tụ thành yêu anh, buồn vương có thể đã lực bất tỏng tâm rồi, dù sao yêu thân nhân tâm dị loại, rốt cuộc muốn như thế nào cảm ngộ thiên đạo, ngưng kết nguyên anh, căn bản là không có người biết được. Ngôi ở bạch ngọc chế thành rộng bên cạnh bàn Liệt Phong bưng lên một ly mạo hiểm nồng đậm linh khí trà thơm, nhẹ nhàng thưởng thức một cái, Ngự Khí Thanh đạm nói: "Chỉ có thể tu luyện tới kết đan kỳ sao?" Lật Thiên có chút kinh ngạc, hơi vừa nghĩ lại, liền đã minh bạch trong lời nói của đối phương hàm ý, dù sao hắn không là thuần túy yêu tu, mà là bị người cưỡng ép đem linh hồn trao đổi mà lấy được cái này bức yêu thân, hơi thấp cảnh giới còn có thể như là yêu tu tu luyện, một khi đạt tới nguyên anh, cái loại này cực cao cảnh giới, yêu tộc công pháp liền chưa hẳn đi được đa thông. Đến lúc đó là dựa theo nhân tộc cảm ngộ đến tu luyện, hay vẫn là chiếu theo yêu tộc đối với mạnh mẽ thân thể lý giải đến tu luyện, nhưng là không còn người có thể biết rồi. trầm ngâm một lát, Lật Thiên bật cười lớn, nói, tại hạ hôm nay không lại mới chúc cơ kỳ tu vi, có thể hay không tu ra yêu đàn đều tại cái nào cũng được. Nguyên Anh Kỳ, thật sự là quá mức xa xôi xa vời, có thể khôi phục lại lúc trước tu vi, đã là niềm vui ngoại ý muốn rồi, cần gì phải cưỡng cầu cái kia xa không thể chạm tương lai. Tại hạ lần này là chuẩn bị hướng yêu vương đại nhân trào tư biệt, ta muốn rời khỏi vạn yêu chi địa Phải đi sao, vì sao không ở tại chỗ này tu luyện? Ngươi cũng đã biết, tu vi nếu như không đến nguyên anh, trên người của ngươi yêu khí liền không cách nào thu liễm, đến lúc đó được tu sĩ phát hiện, ngươi có thể thì phiền tội A Nghe được đối phương lạnh nhạt ngữ khí liệt phong trước là khẽ gật đầu, tiếp theo nhưng là sức sở. Tại hạ còn có chút việc tư, bất quá ta sẽ không dễ dàng tiến vào có tu sĩ nhân giới khu vực, cẩn thận một ít. Có lẽ vô sự. Nghe được đối phương cố ý phải đi, nước ra gió nhẹ nhàng thở dài, nói, "Cũng tốt, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng không được lưu, không lại ngươi nếu là yêu thân, coi như là ta yêu tộc một thành viên, ngày sau nếu là không có chỗ để đi, đại còn trở lại cái này Vạn Yêu Trấn, nơi đây linh khí tuy rằng không so được những đại tông kia đại phái, thực sự thập phần nồng đậm." Liên Phong ngừng lại một chút, nói tiếp, "Vạn Yêu Chi Địa cổ lâm mấy vạn dặm xa, Vạn Yêu Trấn đúng là tại chỗ sâu nhất, dùng ngươi hôm nay tu vi, Muốn muốn đi ra rừng rậm, chỉ sợ được hao phí rất nhiều thời gian, ta và ngươi cũng coi như hữu duyên, bùn vương liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đà tạ yêu vương, lật thiên thần sắc một túc, chắp tay nói tạ, không sao không sao, không lại ngày sau nếu là còn có diễn dương thảo, có thể nhất định phải đổi cho bùn vương A lần sau tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt chính là, ha ha ha. Tạ yêu vương liệt phong một hồi cởi mở trong tiếng cười lớn, yêu vương trong điện linh lực giống như bị tiêu cưỡng ép xé rách thành từng sợi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ thành một điểm, tiếp theo giống như là gợn sóng nộn nạo ra, hình thành một mặt vắn nước giống như chấn động. Đây là một loại truyền tống trận pháp, người bước vào trong đó liền sẽ xuất hiện tại vạn lý bên ngoài, chưa hẳn có thể trở ra vạn yêu chi địa, lại cũng có thể tại rừng rậm bên ngoài, đi chút ít thời gian, cũng liền có thể đã đi ra. Liệt Phong lần nữa uống miệng linh trà, Phong Kinh Vân đảm nói. Như thế, tại hạ liền cáo tử. Lật thiên ôm quyền cáo biệt. Tiếp theo một bước bước chân vào tầng kia thủy sắc chấn động bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lật thiên đi rồi, liệt phong vung lên ống tay áo tản đi chân pháp, lại nhìn chằm chằm ngoài điện, hồi lâu, mới nhẹ giọng tự nói, hải làm sắc chim tước. Yêu tộc trong có thể chưa từng nghe nói qua như thế chủng loại, chẳng lẽ là loại thiên địa linh khí vẩn hóa linh thú. Trên đời này, chẳng lẽ còn có chỉ bằng mượn nhỏ yếu thân thể, thì có thể làm cho ta đều cảm thấy nguy hiểm giống. Một hồi lưu quang chuyển động. Lật Thiên trước mắt đã xuất hiện vô biên cổ lâm cùng trắng như tuyết tuyết trắng, lặng lặng nghỉ ngơi sau nửa ngày, đem cái loại này cự ly xa truyền tống mê muội cảm giác khôi phục về sau, gầy tu sĩ biện biện phương hướng, bước nhanh mà rời đi. Mấy tháng về sau, vạn lý cổ lâm biên giới, xuất hiện một đạo nhân ảnh, Lật Thiên quay đầu lại nhìn nhìn rậm rậm mà cổ xưa rừng rậm, không khỏi sinh lòng cảm khái. 6 năm trước, chính mình dùng một bộ yêu thân, ôm một dàn mạng sống đếm được chấp nghiệm xông vào vạn yêu chi địa, mà 6 năm về sau, Rõ ràng biến trở về hình người bình yên mà về Là giải khai vận mạng gông siềng Hay vẫn là vẫn đang lưỡng lự tại vô tận mê cung Trời xanh không mây Lật thiên ngửa đầu nhìn xem xanh thảm thiên cung Hồi lâu, hồi lâu Sau nửa ngày về sau Gầy tu sĩ bỗng nhiên túi đầu Trong mắt hiện lên một mảnh ấm lãnh Con người đen nhánh trong giống như mang theo vô biên huyết sát Đem cái kia không biết vận mệnh ném ra chân trời Vội vã mà đi Vận mệnh như là giấu ở thiên khung Chỗ sâu một cái đại thủ Tùy ý mà vô tình bãi lộng thế gian sinh linh, vô luận cỡ nào khúc chết trải qua, cỡ nào đạm bạc tâm niệm dường như đều trốn không thoát cái kia vô tận mê cung. Kiến tạo tại tuyết địa trong đơn sơ tiểu sơn thôn, nên đón một cái náo nhiệt tin tức, ở tại thôn đầu đông thợ săn tiểu bác vợ, hôm nay muốn sinh sản, trong thôn có chút kinh nghiệm bà bà đám đã sớm đi vào tiểu bác nhà, bận rộn chuẩn bị nấu nước cùng sạch sẽ khăn mặt. Lúc này đã là giữa trưa, tiểu bác nhà cửa ra vào xuất hiện một vị có chút gầy thanh niên Thanh niên này không có đi vào đền sơ sân nhỏ, mà là đứng ở ngoài cửa lớn, sắc mặt bình tĩnh nhìn trong sân bận rộn mọi người. Nhà cổ ngoài cửa, một cái 18-19 tuổi tinh trang thanh niên lo lắng đi tới đi lui, trong chốc lát nhìn xem sắc trời, trong chốc lát nhìn một cái phòng, lộ ra có chút khẩn trương. "Ca, ngươi cũng đừng đi tới đi lui á, sáng ngợi ta đây quá mắt, khi còn bé yêu thú tập kích thôn lần kia, cũng không thấy ngươi khẩn trương như vậy qua." Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ ngồi ở trước cửa đống cỏ khô lên. Nhìn xem Tiểu Bắc lúc gần lúc hiện thân ảnh, có chút nghịch ngẩm nói: "Ai, Tiểu Nam, khi đó là chém giết yêu thú, huống chi còn có đại mèo tại, hôm nay nhà của chúng ta muốn sinh con trai nhập khẩu, chờ ta cũng coi nhi tử, ông nội trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cười đến không ngậm miệng được, chờ ngươi lập gia đình sinh tử thời điểm a, tướng công của ngươi nhất định so với ta còn gấp." Nói xong, huynh ngồi hai người lại tất cả đều trầm mặc lại, Tiểu Nam sờ lên dưới thân đống cỏ khô, lại nhìn một chút xanh thảm bầu trời. Thanh tú miệng nhỏ không khỏi mân, trong hốc mắt cũng dần dần có chút gợn đáp. Xanh thẳm trên bầu trời, một đám to như vậy mây trắng chậm rãi trôi nổi, dần dần bị gió xé rách được biến ảo phập phồng, lúc này hình dạng, ngược lại hình như là một cái lười biếng đại mèo. Hoa. Hai nhi thanh thúy khóc nỉ non âm thanh đã cắt đứt huynh muội chờ mặc, tiểu bác một cái bước xa vọt vào trong phòng, mà tiểu nam cũng vui mừng đi vào theo, còn nhỏ sinh mệnh Hàn Lâm, làm cho này tòa nghèo nàn sơn thôn đã mang đến một tia ấm áp. Tiểu viện phía sau trên đất trống, song song đứng thẳng ba cái thấp bé lại sạch sẽ nấm mồ, đó là tiểu bắt cha mẹ cùng năm trước mất ông nội, giản dị trong nhà tranh hài nhi khóc nỉ non to rõ ngừng cao. Khoe miệng dần dần lộ ra một tia vui mừng vui vẻ, gầy tu sĩ quay người lại, chậm rãi rời đi. Sinh tử! Luân hồi! Nhân loại trốn không thoát, cũng tránh không ra mệnh số. Coi như là nghịch thiên tu đạo tu tiên giả, cũng cuối cùng chạy không khỏi thiên đạo định ra chói buộc trừ phi là có thể đem tu vi tăng lên đến hóa cảnh đại năng, giả, mới có thể khám phá sinh tử áo nghĩa, chẳng qua là, cái kia tối tâm trong giường như cũng đang mỉm cười lấy quẻ chân lao nhân, những bận rộn kia tiếp sinh ra lão bà bà đám, vậy đối với mừng dỡ dị thường chuẩn bị nên đón sinh mệnh mới huynh muội, cũng tại uy mang chứng minh sinh mệnh kéo dài. Sinh tử cuối cùng luân hồi, mà huyết mạch lại có thể đại đại kéo dài, những trong khung kia chạy xuôi thân tình, có hay không đã ở chứng minh sinh mệnh huyền ảo cùng bất diệt. Chương 188 Cổ quái hổ phách, ly khai ngô ra thôn, lật thiên biện biện phương hướng, vội vã mà đi. Hắn hôm nay tốc độ có thể so với lúc trước thân người lúc nhanh hơn rất nhiều, huyết ly cơ thể mạnh mẽ căn bản không phải các tu sĩ có thể so sánh với, không riêng thân thể cường hãn hầu như có thể ngạnh kháng pháp khí, bén nhạy trình độ tại vài năm chém giết bên trong cũng bị lật thiên đem ra sử dụng đến mức tận cùng, coi như là hôm nay hóa thân hình người, cũng vẫn như cũ nhanh nhẹn nhẹ nhàng linh hoạt như yêu thú. Vài ngày sau. Lật Thiên đi tới lúc trước Bạch đi nữ tử đắm chìm cái kia chỗ suối nước nóng, tại thủy đàm bên cạnh đào ra nhớ năm đó chôn ở chỗ này túi chữa vật cùng linh thú đại, thăm dò vào linh lực xem xét một lần, mới yên tâm đem thu hồi. Đứng ở thủy đàm bên cạnh, Lật Thiên ngửa đầu nhìn nhìn chỗ cao cái kia thân núi lúc giữa chảy ra thác nước, âm thầm trầm âm. Trở lại Bàn Vân Tông là không thể nào, đừng nói hắn hôm nay một thân yêu khí, coi như là không có yêu khí cũng không có khả năng đi tìm Ly tổ chịu chết, mà phàm nhân khu vực Cẩn thận một ít vẫn là có thể xuất nhập, không lại có tu sĩ qua lại địa phương, có thể cũng không phải là hắn có thể chối lẹn vào được rồi. Một khi bị tu sĩ phát hiện trên người yêu khí, liền sẽ lập tức kết luận kia yêu thú thân phận, tuy rằng thân thể mạnh mẽ vô cùng, có thể thực lực của bản thân cũng liền tương đương với trung gia yêu thú, cùng cấp thấp tu sĩ tranh đấu khá tốt chút ít, nếu gặp được có thể đem ra sử dụng pháp bảo lăng không phi hành cao dài tu sĩ, liền chỉ có đào tẩu một đường. Dù sao thân thể lại như thế nào mạnh mẽ nhưng không cách nào phi hành, đều muốn làm bị thương giữa không trung không chế pháp bảo tu sĩ, cơ bản là không thể nào, không giống những phần lớn kêu bản để ngang lục địa cao giai yêu thú, bằng vào cận thân vật lộn, vẫn có thủ thắng cơ hội. Thẳng trầm ngâm sau nửa ngày, gầy tu sĩ khe khẽ thở dài, tiếp theo chậm rãi đi vào suối nước nóng, cho đến chìm đến đáy lầm, mới bắt đầu lặng lặng nhắm mắt mà ngồi. Trong tay bóp ra cổ quái chú quyết, Lật Thiên tại suối nước nóng ngọn nguồn vận dụng xích huyết sắt diễm công pháp đến luyện hóa trên người sắc khí. Một tháng về sau mới lần nữa trồi lên mặt nước, thanh tú lông mày có chút nhỏ lên, theo trên người sát khí bị dần dần luyện hóa, cái kia sợi xích huyết sắt diễm cũng biến thành bàn tay giống như lớn nhỏ, không lại lại như cũ cảm thụ không xuất ra có cái gì huy lực, chính là tại đáy nước cũng có thể tùy ý thả ra, trôi nổi tự nhiên, nhưng lại có thể thuận miệng lòng của hắn nghiệm ngừng tụ thành các loại hình dạng. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lật thiên lại không có quá nhiều kinh nghi, làm hắn có chút không hiểu cũng không phải cái kia sợi xích huyết sắt diễm huy lực. Mà là trong cơ thể bỗng nhiên tăng lên tu vi Theo sát khí bị dần dần luyện hóa thành xích huyết sắt diễm Lật thiên trong cơ thể tu vi lại cũng đi theo tăng gọn Một tháng này, không sai biệt lắm có thể bắt kịp dùng mấy năm trước thành quả tu luyện Chẳng lẽ là luyện hóa sát khí đồng thời, tu vi cũng sẽ cùng theo tăng lên Gây tu sĩ trăm mối vẫn không có cách giải Không lại trên người sát khí lại chỉ bị luyện hóa ít nửa trầm tư một lát, lật thiên liền lần nữa chìm đến đáy đầm Tiếp tục đem sát khí luyện hóa là xích huyết sắt Trọn vẹn nửa năm, Lật Thiên Thủy Chung không có ly khai chỗ này suối nước nóng, mà trên người hắn sát khí cũng rút cuộc toàn bộ luyện hóa thành đỏ thâm hỏa diễm, nhìn xem lòng bàn tay cái kia sợi khéo léo ngọn lửa, gầy tu si tâm niệm vừa động, hỏa diễm liền bay lên trời, lập tức biến thành bánh xe giống như lớn nhỏ đầu hổ bộ dáng, ở giữa không trung khi thì cấp tốc chuyển động, khi thì há miệng gào thét. Đôi lông mày khẽ nhíu mày, đầu hổ cấp tốc rơi xuống, lại lặng yên không một tiếng động trực tiếp chìm vào đáy đầm, trong suối nước nóng cao thấp bơi lờ lững ở. Nhưng không, có mảy may nhiệt lượng. Nhẹ nhàng hơi vô khẩu khí, Lật Thiên có chút bất đắc dĩ đem xích Huyết Sắt Diễm thu nhập trong cơ thể, tiếp theo lại thần sắc kinh hỉ nội thị tu vi của mình. Trải qua nửa năm luyện hóa sắt khí, không riêng ngưng kết ra bánh xe giống như lớn nhỏ, hơn nữa hình dạng có thể tùy ý chuyển biến xích Huyết Sắt Diễm, tu vi của hắn càng là trực tiếp đột phá đến chúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới tăng lên, triệt tiêu xích Huyết Sắt Diễm không hề vi lực thất vọng, Lật Thiên trồi lên mặt nước về sau dùng linh lực đem áo bào bước hơi khô. Về sau tại bờ đàm lặng lặng ngồi xuống, khôi phục cảnh giới tăng lên mang đến tâm thần có chút không tập trung. Hơn 10 ngày sau, gây tu sĩ lần nữa dương đôi mắt, đáy mắt hiện lên nhất đạo âm lánh ánh sao. Từ khi đổi thành yêu đang ở vạn yêu chi địa trong chém giết 5 năm, lật thiên trong ánh mắt luôn không tự giác mang ra một loại âm lánh, dường như cất giấu một cuộc vô biên huyết sát. Cảnh giới củng cố về sau, lật thiên bắt đầu một mình trầm âm, tu sĩ Phường thị đã đi không được mà người bình thường trong khu vực nhưng không có tu luyện dùng linh đan linh thảo cùng các loại tài liệu, đều muốn đột phá cảnh giới ngưng tụ thành yêu đan, cũng chỉ có chính mình tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, kể từ đó, kết đan hy vọng liền càng thêm xa vời. Sau nửa ngày, lật thiên nhẹ nhàng thở dài, đem linh thức thăm dò vào trong túi chữ vật, đều muốn lấy ra chút ít linh thạch tiếp tục tu luyện, dù sao hắn hôm nay một thân yêu khí, đều muốn xuất ra một ít tu tiên phường thị đổi mua chút ít tài liệu đều khó có khả năng Không bằng trước ở chỗ này một mình tĩnh tu một đoạn thời gian, nếu như cảnh giới đột phá vô vọng, liền phản hồi vạn yêu trấn tốt tại đó cũng coi yêu tu phương thị, trong túi chữ vật cái kia không ít linh thạch có lẽ còn có thể đổi. Đến chút ít hữu dụng tài liệu. Đang muốn xuất ra khối trung dai linh thạch, lật thiên trợt phát hiện túi chữ vật trong góc, một khối màu sắc ô vàng hổ phách. Hổ phách dùng một căn bản dây nhỏ ăn mặc, ở giữa có một giọt màu đỏ sầm giọt máu, giống như là vừa mới nhỏ xuống thời điểm, liền bị cái này hổ phách bao vây lại khéo leo linh động, trông rất sống động. Tâm niệm vừa động, khéo léo hổ phách liền xuất hiện ở lật thiên trong tay, đó là tại bàn vần tông bí cảnh ba tầng, cái kia bộ hài cốt trên cổ chỗ mang chi vẩn, nhìn không ra có cái gì huyền liền rượu, không lại lại tản ra một tia di người cảm giác mát. Dùng linh thức giò xét một phen cái này khối hổ phách, lật thiên cũng không hiện ra cái gì thất vọng thân sắc, cái này khối hổ phách hắn trước kia cũng giò xét qua mấy lần, không lại lại căn bản không có phát hiện cái gì bất đồng, hổ phách hẳn là tự nhiên hình thành Không lại trong đó cái tia giọt máu tươi, lại lộ ra một tia cổ quái. Cái tia giọt máu tươi trong không có một tia linh lực chấn động, càng không có bất kỳ uy áp tồn tại, giống như chính là một giọt bình thường máu tươi, trực tiếp nhỏ xuống tại đây khối hồ phách bên trong, không lại dùng Lật Thiên hôm nay linh thức cường độ, cũng cảm giác không đến cái kia nhỏ máu dịch thể kết cấu, khéo léo hồ phách trong giống như tồn tại tầng một sương ngủ, đem cái tia giọt máu tươi ẩn tại trong đó, lộ ra rất là thần bí. Khẽ lắc đầu, Lật thiên vừa định đem kỳ quái hổ phách thu hồi, đồng nhiên thần sắc biến đổi, tiếp theo ánh mắt ngưng tụ, tụ tập toàn thân linh thức, đột nhiên hướng hổ phách khỏa. Cảm giác bên trong, hổ phách vẫn không có cái gì bất đồng, mà có sở biến hóa, nhưng là lật thiên cầm lấy hổ phách cái tay kia. Cái kia trắng non mà thon dài, dường như người đọc sách sạch sẽ trên bàn tay, giờ phút này, vậy mà đã không có một tia yêu khí. Sau nửa ngày về sau, lật thiên đem hổ phách nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất. Mà cái kia tại linh thức cảm giác trong không có chút nào yêu khí bàn tay, lại bỗng nhiên bắn ra ra nồng đậm yêu khí. Cái này hổ phách có cổ quái. Trăm chú khóa lông mày, lật thiên trầm ngâm sau nửa ngày, liền một bả nhấc lên trên mặt đất hổ phách, trực tiếp đeo tại trên cổ của mình. Dường như một cố nước mát lưu lạc dần dần chạy xuôi qua toàn thân, tại lật thiên ngưng tụ lại toàn bộ linh thức cẩn thận cảm giác xuống, trên người mình yêu khí vậy mà đã không còn xót lại chút gì. Cái này khối được từ ở bàn vân bí cảnh ba tầng ở bên trong Cái kia bộ hài cốt trên người thần bí hổ phách, lại có lấy có thể hoàn toàn che đậy trên người hắn yêu khí kỳ hiệu quả. Tháo xuống hổ phách, lại đeo lên, lật thiên thử đi thử lại nghiệm mấy lần, lúc này mới hoàn toàn kết luận, cái này khối cổ quái hổ phách, quả thật có loại này kỳ hiệu quả. Hơn nữa chỉ cần đeo hổ phách, hắn tựu như cùng một pháp nhân, trong cơ thể yêu khí bị tầng một thần bí chấn động chỗ che lấp, coi như là cao dài tu sĩ, cũng kiên quyết không cách nào phát hiện hắn yêu thân. chương 189, Thử Long Thành Đem hổ phách cầm trong tay, mừng rỡ vuốt vuốt sau nửa ngày, lật thiên lúc này mới cẩn thận kiểm tra rồi một lần buộc hổ phách dây thừng, phát hiện kia thập phần rắn chắc sau lại đeo lên trên cổ. Nếu như hổ phách có thể hoàn toàn vật che chắn yêu khí, lật thiên liền có thể thoải mái qua lại ở nhân tộc tu tiên phương thị, dựa vào cái này hổ phách công hiệu thần kỳ, coi như là gặp được chút ít cao dài tu sĩ, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu hắn chân thân. Tế ra giấy thuyền pháp khí, gầy tu sĩ một bước bước ra, vững vàng đứng ở đầu thuyền về sau hướng về phía nam phá không mà đi. Lật thiên để sau lưng hai tay, cảm thụ được nhiều năm không dùng phi hành pháp khí, trong nội tâm rất cảm thấy thân thiết, 6 năm thú thân kiếp sống lại để cho hắn hầu như đã quên chính mình đã từng tái thế làm người, hôm nay bằng cái này cường hãn thân thể. Lật thiên coi như là đi bộ chạy vội tốc độ đều có thể vượt qua cái này giấy thuyền, bất quá hắn lại hết sức lưu niệm loại này đứng ở pháp khí lên, phá không mà đi cảm giác. Thân hình có mạnh mẽ hơn nữa, trừ phi có thể tu ra nguyên anh. Mới có thể đạp không mà đi, coi như là kết đan kỳ tu sĩ cũng không khỏi không mượn nhờ pháp bảo lực lượng mà ngự kiếm phi hành. Lật thiên hôm nay cảnh giới tuy rằng chỉ có chút cơ hậu kỳ, nhưng mà coi như là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn cũng có năm chắc tại gần dưới khuôn mặt đem sinh sôi xé nát, không lại điều kiện tiên quyết nhưng là đối phương không ngự kiếm phi hành. Ly khai mặt đất, coi như là tại mạnh mẽ thân thể, cũng căn bản công kích không đến đối thủ, mà không trung tu sĩ lại có thể công lui tùy tâm. Cái này trên lệnh cũng là Lật Thiên hiện tại duy nhất chỗ thiếu hụt. Gây thân ảnh đứng ở giấy trên thuyền, không có chút nào có thể vượt cấp diệt địch hương phấn. Trái lại, cặp kia như trước có chút trống rông trong đôi mắt, lại thủy trung chấp động lên một tia âm lanh thần sát. trọn vẹn phi hành hơn 10 ngày về sau, Lật Thiên mới nhìn rõ một ít đại hình thành trấn thôn xóm. hắn giờ phút này tiến lên phương hướng đúng là Hành Châu Đông Nam, tại tiếp cận Hành Châu trung tâm vị trí, có một tòa cự đại thành trì, chỗ đó tuy rằng sinh hoạt phần lớn là Phạm nhân nhưng cũng là tu tiên giả tụ tập chi địa, hành châu lớn nhất linh thạch mạch khoáng liền tọa lạc tại này tòa được xưng là tử Long Thành khổng lồ thành trì phía dưới. Tử Long Thành ở vào hành châu trung tâm, là một tòa phàm nhân cùng tu tiên giả cùng tồn tại đặc thù thành trì, cả tòa tử Long Thành giống vậy là một tòa đại hình tu tiên tông môn, không lại nhưng không có chức trưởng môn, mà là dùng thành chủ thay thế. Đương đại tử Long Thành thành chủ gọi là khúc vô nhai, tu vi cứ thế nguyên anh hậu kỳ mà thành chủ phu nhân ông Thanh Hàn Tu Vi càng là cùng khúc vô nhai giống nhau. Có hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tòa chớn, cái này tòa khổng lồ thành chỉ có thể tuyệt không so với bản vân tông loại này nhất lưu tông môn thua kém. Hơn nữa trong thành chủ phu sắp đặt 8 đại tướng quân, thấp nhất đều là kết đan trung kỳ, tướng quân phía dưới còn sắp đặt đô hủy, giáo hủy, cuối cùng là do cường tráng phạm. Nhân binh sĩ tạo thành thiết giáp phiêu kỵ. Toàn bộ Hành Châu cũng không có đại hình quốc gia mà tử Long Thành Không thể nghi ngờ chính là chỗ này hành châu chi chủ, cũng là một chỗ đem tu tiên giả quân sự hóa khổng lồ thành trì. Kỳ thật nói thành là một phương thủ đô cũng là chút nào không quá đáng. Không lại những nội tình này chẳng qua là truyền lưu tại tất cả đại tông môn tu sĩ bên trong. Ở tại Tử Long Thành người bình thường đám cũng không biết trong đó nội tình. Bọn hắn chỉ biết là tòa thành trì này là hành châu thực lực cường. Đại nhất một phương, lúc này an cư lạc nghiệp cũng là an tâm. Lật thiên lại phi hành mấy trục trời. Một tòa khổng lồ mà cổ xưa thành trí rút cuộc xuất hiện ở một mảnh bao la bát ngát đại trong đất, giống như một cái cực lớn mà cổ xưa hung thú, bàn để ngang ở giữa thiên địa, đã lâu mà to lớn. Đợi cho cách rất gần, lật thiên cái này mới nhìn rõ, cái kêu cao chừng tầm hơn 10 trượng cao lớn tưởng thành lại là do từng khối phương viên hơn một trượng lớn tảng đá lớn chồng lên thành, đừng nói là phạm nhân, coi như là tu sĩ cũng chưa chắc hữu lực khí dơ lên được rất tốt cái này một hối, mà những cự thạch kia cũng không biết là quanh năm bị gió vụ ăn mòn vẫn bị ánh nắng lâu phơi nắng, tất cả đều mơ hồ có chút phát tím. Khổng lồ thành tri tứ giác phân biệt tu kiến lấy hai trượng rất cao cực lớn đầu rồng, dương nanh mua vướt, trận mắt phi tù, lộ ra liều lĩnh không kém, uy vũ làm cho người ta sợ hãi. Sắc trời cứ thế hoàng hôn, mà tử long thành bốn tòa cửa thành nhưng như cũ mở rộng, lui tới người đi đường càng là núi liền không dứt, gây thân ảnh theo đám người, chậm rãi mà đi, dần dần bước chân vào cái này tòa cổ xưa mà khổng lồ tu tiên thành thị Hàng đầu tại rộng rãi mà sạch sẽ đường đi, Lật Thiên nhìn xem tả hữu hai bên muôn hình muôn vẻ các loại quán rượu khách sạn, cảm thụ được so với Hoài An thành càng thêm phồn vinh xa hoa kiến trúc, đáy lòng không khỏi sinh ra một tia hoài niệm. Từ Long thành ở trung tâm, đứng vững vàng một tòa gạch xanh ngói xám khổng lồ cung điện, cao lớn tường viện cao chừng 2-3 trượng, thực sự ngăn không được trong đó rộng lớn kiến trúc, một ít 3-5 tầng cao lầu các kiến tạo được mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, vượt qua tường viện gấp bội mà một tòa chín tầng tháp cao càng là bắt mắt tọa lạc trong đó, cao cao thân tháp toàn thân trắng đoán, dường như tại hiển lộ rõ ràng lấy chỗ này chạch viện rộng lớn cùng cao quý. Phủ thành chủ, từ long thành thành chủ cư chú chỗ, cũng là cái này tòa khổng lồ thành trì hạch tâm chỗ, cái kia chỗ tháp cao đúng là giống như bản vận tông tụ linh trận chỗ, xưng là tụ linh tháp. Đứng ở đằng xa, Lật Thiên nhìn qua cái kia hùng vĩ đại điện, đôi lông mày gảy nhẹ. Rời đi rất xa, gầy tu sĩ liền có thể cảm thụ được đến trong thành chủ phủ linh khí nồng đậm. Nghĩ đến nếu tiến vào trong đó, cũng có thể như là bản vân tông như vậy linh khí nồng đậm mới phải, đại hình linh mạch luôn bị thế lực cường đại chiếm cứ, không, có thực lực, hết thể chính là nói suông. Nhìn hồi lâu, Lật Thiên cái này mới thu hồi ánh mắt, hắn mặc dù biết Tử Long Thành, lại cùng trong thành tu sĩ cũng không cùng xuất hiện, huống chi hôm nay hay vẫn là yêu thân, nếu là thật sự đụng với bản vân tông chủ cái kia trở đại tu sĩ, Lật Thiên cũng không nhiều lắm năm chắc không bị đối phương phát hiện bí mật của hắn. Sắp trời dần tối, Gây tu sĩ cũng quay người rời đi, tại trong thành một mình hành tẩu. Đọc chuyện tại, trẻ nụ toài. Không thời gian dài, lật thiên liền phát hiện một ít khác thường, tại một chỗ tới gần tường thành ưu tính chỗ, người đi đường tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng ngẫu nhiên người đến người đi, không lại có ít người lại đi tới đi tới liền dần dần biến mất, còn bên cạnh người đi đường lại căn bản không có phát hiện cái gì khác thường. Trướng nhãn pháp. Lật thiên tới chỗ này liền dừng bước, loại này trướng nhãn pháp bất quá là một loại cấp thấp pháp thuật không lại có thể một mực sử dụng mà không hội gián đoạn liền không phải bình thường tu sĩ có khả năng bố trí xuống đực rồi loại này pháp thuật chủ yếu tác dụng là vật che chắn ở đột nhiên biến mất tu sĩ hình thành một loại thị giác điểm mù từ mà không bị bình thường phạm nhân phát hiện bên người người qua đường đột nhiên biến mất mà chỗ này bố trí xuống chướng nhãn pháp chỗ phải là tu tiên giả một cái tụ tập chi địa suy nghĩ một chút lật thiên liền hướng về chỗ này đường đi đi đến không bao lâu sau công phu cả người hắn liền biến mất ở một hồi hơi yếu chấn động bên trong Đập vào mắt là một mảnh phồn hoa cảnh tượng, nơi đây như Lật Thiên suy đoán giống như, đúng là một chỗ tu tiên phồn thị, bất đồng chính là cái này làm phường thị tu kiến được thập phần to lớn đại khí, đường đi thẳng tắp, dịa đường lầu các cửa hàng càng là chỉnh tề cao lớn, liền ở trung tâm hẳn là quầy hàng khu chỗ cũng biến thành một chỗ rộng rãi đại điện, trong đại điện thiết có một cái cái hình vuông quay hàng, các tu sĩ đều muốn bán ra chút ít hàng hóa liền lúc này miễn phí bán. Lật Thiên hành tẩu tại rộng rãi trong đại điện, không khỏi bội phục Tử Long thành, thành chủ thủ bút. Bản vân tông ngoại sự đường cũng có phường thị công hiệu, không lại lại lớn đều nhằm vào trong tông môn đệ tử. Còn chân chính bản vân phường thị, nhưng là bản vân sơn dưới chân cái kia chỗ, có thể cái kia chỗ bản vân phường thị cùng nơi đây so với, giống như là thôn trấn cùng thành thị chênh lệnh. tùy ý nhìn chút ít trong đại điện bán ra hàng hóa, Lật Thiên phát hiện nơi đây bán đồ vật rõ ràng so với bản vân trong phường thị bán ra đồ vật cấp bậc cao hơn bên trên không ít, một ít cấp thấp tài liệu ngược lại là trở nên thua thớt. Mà trong đại điện chủ quán đám bọn chúng tu vi cũng phổ biến hơi cao, luyện khí kỳ tu sĩ nhưng không có mấy người, tại đây phường thị khu vực, gầy tu sĩ thậm chí nhìn thấy hai vị kết đăng kỳ tu sĩ xuất hiện ở bán đăng dược. Đại khái đi dạo một vòng, lật thiên liền đi ra đại điện, tìm một tòa trang trí được mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa quáng rượu, điểm một bàn phong phú tịch rượu, đạm bạc tu sĩ lúc cách 6 năm, rút cuộc lại nếm đến nhân gian mỹ vị, những cái ăn này tất cả đều là thức ăn thông thường. Chỉ có linh tiểu chỉ dùng để linh thảo gây thành. Quá nhanh cắn ăn về sau, Lật Thiên tại trong tiểu lâu thuê tiếp theo chỗ phòng trọ, ngồi một mình ở trong phòng trên giường, liền bắt đầu nặng ngâm lên về sau con đường tu hành đến. Hắn hôm nay chúc cơ hậu kỳ tu vi, đều muốn lần nữa tăng lên cảnh giới thế, nhưng là thập phần không dễ, tuy rằng dùng yêu thân tu luyện, có thể không cần cảm ngộ đến chúc cơ hậu kỳ viên mãn cảnh giới, mà trực tiếp ngưng tụ thành yêu đan, không lại kêu kết đan tỷ lệ so với nhân loại tu sĩ còn thấp hơn một nửa. Nói cách khác, Yêu thú đều muốn kết xuất yêu đan, kia hao phí thời gian cùng tinh lực cơ hồ là tu sĩ gấp 2. Dùng cái kêu Long lân đỉnh khủng bố thành đan dẫn đầu, Lật Thiên chỉ cần thu thập ngược lại đầy đủ luyện đan tài liệu, hắn đều có lòng tin luyện chế ra có thể gia tăng kết đan dẫn đầu linh đan, nếu như có thể luyện chế ra cái loại này kỳ đan, kết đan chi lộ cũng sẽ nhỏ hơn chút ít khó khăn chất trở, tuy rằng nhưng thập phần xa vời, mà dù sao có thể nhiều thêm vài phần thành công hy vọng. Nếu như một khi đem cảnh giới đột phá đến kết đan Bằng vào lật thiên hôm nay thân thể mạnh mẽ, Nguyên Anh Kỳ hắn còn không dám vọng tưởng, không lại coi như là cao hơn nhất dai tu sĩ nhất thời không ngại bị kia cẩn thân cũng có cơ hội đem trọng thương. Mà kết đan về sau lớn nhất chỗ tốt, liền là có thể dùng đan hỏa luyện hóa buồn mạng của mình pháp bảo, đã có pháp bảo, cũng liền có thể ngự kiếm phi hành, tốc độ kia cũng không phải là món đó giấy thuyền pháp khí có thể so sánh với, lúc đối địch cũng sẽ càng thêm linh hoạt, bất quá đối với lật thiên mà nói ưu điểm lớn nhất, nhưng là có thể bay trên không ở bên trong truy kích đối thủ. hắn giấy thuyền pháp khí tuy rằng cũng có thể phi hành, không lại phi hành độ cao nhưng là rất có hạn, hơn nữa tốc độ căn bản cùng pháp bảo vô pháp so sánh, muốn muốn đổi kịp khống chế pháp bảo tu sĩ, phương pháp tốt nhất liền là đồng dạng khống chế pháp bảo, mà một khi lại để cho vị này hình người yêu thú đổi theo, có thể dùng mạnh mẽ thân thể tướng địch nhân sinh sinh xe rách. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tại ngày hôm sau giữa trưa, Lật Thiên lúc này mới đã đi ra phòng trọ, đi vào quán rượu rộng rãi sáng ngời đại đường Tại một chỗ lần lượt bên cửa sổ nơi hẻo lánh tìm cái không người vị trí, đã muốn thêm vài bản thanh đạm điểm tâm, điểm một bình linh kiểu, nhàn nhã tự rót uống một mình. Trong hành lang mặc dù không có ngồi đầy nhưng tới đây nghỉ ngơi tu sĩ cũng hầu như chiếm cứ một nửa bản vị, Lật Thiên cũng không phải tại đây vô sự tiêu giao, mà là muốn thám thính thoáng một phát chỗ này tử Long Thành cùng những năm gần đây tu tiên giới tình hình gần đây. Tại đây tu tiên phường thị trong tiểu lâu ăn uống tất cả đều là tu sĩ. Nghị luận chủ đề cũng phần lớn cùng tu tiên giới có quan hệ, một ít bình thường tin tức tức thì bị các tu sĩ thuận miệng nói đến, chỉ cần không phải chút ít bí văn hoặc là che giấu việc tư, ở chỗ này ăn uống tu sĩ còn không đến mức sử dụng cách gâm pháp thuật đến tránh đi ngoại nhân thám thính. chương 190, bà Châu Ngũ địa đã làm bù hôm qua, mua một phần trong tiểu lâu bán ra hành châu địa đồ, lật thiên uống vào linh cửu nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, phi thường náo nhiệt, lộ thai lại cẩn thận lắng nghe chung quanh các tu sĩ nghị luận. Liên tiếp 3 ngày, Lật Thiên Thủy trung trêu chọc ở lại tòa tiểu lâu này, ba ngày này hắn tuy rằng uống cạn sạch mấy chục hũ linh tửu, hao tốn không ít linh thạch, bất quá đối với Tử Long Thành tình hình cùng Thiên Hạ ba châu bố cục, thực sự cơ bản hiểu được cái đại khái. Tại bàn vân tông lúc, đối với kinh châu bên ngoài thế giới, Lật Thiên thật cũng không có tận lực chú ý quá nhiều, chẳng qua hiện nay thân ở dị địa, biết được thiên hạ bố cục cũng thành một loại kiến thức cần thiết. Chẳng qua là khi Lật Thiên đại khái hiểu được thiên hạ 3 châu về sau, Tú Mi phong nhưng dần dần nhận lại khi thì như là chậm từ khi thì như là nghi hoặc thiên hạ chia làm ba Châu phương Bắc hành Châu phương Tây ích Châu phương Đông Kinh Châu phía Nam chính là mênh ngông bát ngát mênh ngông biển lớn mà trong thiên hạ cũng chia bố lấy vô số đầu tất cả lớn nhỏ linh thạch mạch khoáng những mạch khoáng này cũng chỉ có 5 chỗ cực phẩm linh thạch mạch khoáng hàng năm cái này 5 chỗ cực phẩm mạch khoáng sinh ra sinh ra linh thạch số lượng càng là cực lớn đến làm cho người đó mắt hơn nữa tại cực phẩm mạch khoáng phía trên tu luyện các tu sĩ Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng càng thêm mau lẹ, cái này 5 chỗ mạch khoáng liền bị tu tiên giới xưng là ngũ địa. Kinh Châu thành tiểu hợp lòng người, 4 mùa rõ ràng, Bàn Vân Tông chính là Kinh Châu bên trong nhất lưu tu tiên đại phái, chiếm cứ lấy Kinh Châu bên trong duy nhất một cái cực phẩm mạch khoáng, Hành Châu tương đối hàn lãnh, dân phong dưu hãn, Hành Châu chi bắc càng là vô biên cổ lâm vạn yêu chi địa, kỳ cảnh bên trong Tử Long thành cũng là kiến trúc tại một cái cực phẩm mạch khoáng phía trên. Ích Châu địa thế nhất hiếm ác. Cảnh bên trong đại bộ phận địa vực đều là vô tận sa mạc, một tòa khác tu tiên giới nhất lưu tông môn Quảng Hàn cũng chính là chiếm giữ tại đại mạc ở chỗ Sâu trong, chiếm cứ đầu thứ ba cực phẩm linh thạch mạch khoáng. Ba Châu giao hội chỗ là một mảnh hoang mãng đại thảo nguyên, trong đó có một tòa khổng lồ Nguy Nga Lạc Linh Sơn, thứ tư chỗ cực phẩm linh mạch liền chôn sâu ở Lạc Linh dưới núi, mà tu tiên giới xưa nhất, cũng là cường đại nhất tông môn Thiên Linh tông chính là thành lập tại Lạc Linh Sơn trên. Trong thiên hạ cuối cùng một chỗ cực phẩm linh thạch khoáng, Nhưng là tại phía xa Nam Hải là một tòa cự đại đào hoang, tên là vô ưu đảo. 5 chỗ cực phẩm linh thạch mạch khoáng tuy rằng đều bị 5 cái thế lực cường đại sở chiếm cứ, không lại lại cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cách mỗi 500 năm, cái này năm chỗ linh mạch sẽ nên đón lần nữa tranh giành chi thời hạn, tại dị vãng tranh đoạt trong lịch sử, cũng là xuất hiện qua một cái cường đại tông môn, tranh đoạt thất bại, mà không thể không nâng tông rời cách linh mạch ví dụ. Tại trong tiểu lâu ăn uống hồi lâu, Lật thiên châu nghe được bị các tu sĩ đề cập tối đa một cái từ ngữ, cũng không phải 5 chỗ cực phẩm linh thạch mạch khoáng, cũng không phải 5 cái thực lực cường đại tu tiên thế lực, mà là tử Long Thành dùng Tây một tòa cấm ma tháp. Cấm ma tháp chỗ hành châu dùng Tây, khoảng cách tử Long Thành ở ngoài ngàn dặm, là một chỗ trong tu tiên giới cực kỳ hiểm ác chỗ, tại khắp chung quanh mấy trăm dặm càng là quanh năm bao phủ một mảnh mê ngông khói đen, cái này khói đen trong tràn ngập nhàn nhạt ma khí, nếu có hung thú hoặc nhân loại chớ nhập trong đó sẽ gặp bị cái kia xương mù trô ma hóa, trở thành một bộ chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Mà ở xương mù trong phạm vi sinh ra hung thú cùng yêu thú, càng là trở thành từng con một ma vật, khi thì lao ra khói đen, công kích chung quanh thành trấn cùng thôn xóm. Hành trâu lớn nhỏ thành trì cũng đều kiến trúc được thập phần cao lớn chắc chắn, mà quân coi giữ càng là cường tráng dũng mãnh, mục đích gì? Thứ nhất là vì chống cự ngẫu nhiên đến từ phương Bắc vạn yêu chi địa yêu thú, thứ hai liền là vì phòng ngự từ cấm ma tháp trong lao ra ma vật. Vạn yêu chi địa khá tốt chút ít, ngẫu nhiên mới có một ít yêu thú tại hành châu cảnh nội tàn sát bừa bãi, có thể cách mỗi 10 năm, cấm ma tháp lại hội buộc phát một lần đại hình ma triều, vô số ma vật hội trào lên mà ra, công kích chung quanh thành trấn, mà trong đó đại đa số ma vật hội hình thành một cỗ đại quân, hung hán không sợ chết công kích chiếm cứ hành châu lớn nhất linh mạch tử Long Thành. Nghe nói tại cấm ma tháp trong phong ấn lấy thượng cổ ma đầu, coi như là cao dài tu sĩ, trừ phi người mang dị bảo có thể chống cự ma khí hay không người cũng không dám đơn giản tiến vào những khói đen kia chính giữa, chớ nói chi là tiến vào cấm ma tháp, tìm kiếm ma khí chính là nơi phát ra. Bất quá vẫn là ngẫu nhiên có chút thực lực cao cường tu sĩ, dựa vào một ít thưa thất pháp bảo hộ thân, tìm kiếm cấm ma tháp chung quanh, mà kia mục đích chủ yếu, lại là một loại cực kỳ thưa thớt, xuất ra sinh tại ma khí bên trong linh thảo, lạc văn thảo. Loại linh thảo này thập phần yêu thích gâm tà chi địa, đầy người màu trắng đường vân, không lại theo linh thảo thành Những đường vân kêu lại hội dần dần biến mất, giống như dần dần chốc ra, Lạc Văn Thảo thuộc về tương đối cao dai mà thưa thất linh thảo, là luyện chế một loại linh đan chủ yếu tài liệu, mà loại này linh đan lại là một loại có thể tăng lên tu sĩ ngưng kết kim đan tỷ lệ quý hiếm đăng dược. Tăng lên kết đan tỷ lệ linh dược, tại trong tu tiên giới thế nhưng là cao dai đăng dược, mà luyện chế loại đan dược này tài liệu chính liệu Lạc Văn Thảo giá cả càng là cao đến làm cho người ta sợ hãi khiến vô số tu sĩ vì loại linh thảo này mà táng thân tại cấm ma tháp bên ngoài, đã thành vô số cố bị ma khi ăn mòn tâm trí ma tu. Âm thầm suy tư hồi lâu, lật thiên lúc này mới lưu lại linh thạch, đã đi ra chỗ này náo nhiệt quáng rượu, hướng về trong phường thị một tòa mái vòm kiến trúc cao lớn bước đi, hắn hôm nay mới hiểu được vì sao tới gần vạn yêu chi địa những nghèo nán kia sơn thôn không rời đến hành châu nội địa, 10 năm một lần phạm vi lớn ma triều, đối với những thôn dân kia mà nói, chỉ sợ là đối nhau người lao ra vạn yêu chi địa yêu thú, càng thêm đáng sợ tồn tại. Bán đấu giá, Từ Long Thành trong phường thị một chỗ tương đối đặc thù chỗ, ở chỗ này, các tu sĩ có thể dùng linh thạch cạnh tranh một ít hi hữu linh đan tiên dược, pháp khí tài liệu, yêu thú yêu đan, thậm chí là tự nguyện bán ra chính mình để đổi lấy tiến dai tài nguyên cấp thấp tướng mạo đẹp nữ tu. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, ở chỗ này hầu như có thể bán đạt được muốn hết thảy, không lại, cấp bậc càng cao độ vận, kia cạnh tranh áp lực sẽ gặp càng lớn. Thường thường tại đấu giá hội trong ngẫu nhiên xuất hiện một ít thiên tài địa bảo, cuối cùng lại thu vào những tu tiên giới kia nhất lưu thế lực trong túi. Bình thường đệ tử cùng tán tu, căn bản là không cách nào trở ra khổng lồ kia linh thạch. Lật thiên muốn tiến về trước bán đấu giá, thứ nhất là ở trong tiểu lâu nghe nói hôm nay đúng là tử Long Thành Phường Thị nửa năm một lần cỡ lớn đấu giá hội ngày. Thứ hai cũng là muốn mở mang tầm mắt, tại đấu giá hội trong mua chút ít có thể sử dụng đến linh đan cùng tài liệu, đối với những chân chính kia bà bối. Hắn có thể cũng không tồn lấy cái gì ý niệm trong đầu. Mãi vòm phòng đấu giá kiến trúc được vàng son lộng lẫy, trong đó càng là dòng người tuôn ra tuôn, rộng rãi mà sáng ngời hình tròn trong đại điện thiết lập lấy một tòa đài cao, nghĩ đến là dùng để biểu hiện ra vật phẩm nơi, mà đài cao chúng quanh, dọc theo đại điện biên giới, nhưng là một vòng khéo léo gian phòng, một gian lần lượt một gian, từ thấp tới cao tổng cộng 3 tầng, gian phòng không cửa, nhưng lại có tầng một nhàn nhạt lưu quang truyền động, che lại trong phòng cảnh vận, hẳn là ban đầu Giá vì cam đoan các tu sĩ việc riêng tư, mà đặc biệt ra chỉ pháp thuật hoặc trận pháp. Lật thiên tiến vào bán đấu giá về sau, tìm một chỗ nhàn dối phòng nhỏ liền đi vào, về sau cầm lấy trong tay một khối khéo léo ngọc bài, đem trong cơ thể linh lực rót vào trong đó, một lát giữa, phòng nhỏ trước cửa liền sáng lên nhất đạo nhàn nhạt vần sáng, từ bên trong có thể rõ ràng thấy rõ trong đại điện đại cao, mà từ bên ngoài cũng rốt cuộc nhìn không tới trong phòng bóng người. Nếu có tu sĩ cưỡng ép đem linh thức tham dò vào, Trước cửa màn hào quang sẽ gặp vang lên trói hai báo động trước, mà bán đấu giá cũng sẽ cưỡng ép thăm ra, cam đoan trong phòng tu sĩ sẽ không bị quấy rời, dù sao vừa rồi cái kia khống chế màn hào quang ngọc bài, thế nhưng là hao tốn lật thiên 10 khối cấp thấp linh thạch, từ bán đầu giá nơi cửa chịu trách nhiệm bán ra số bài quẩy hàng mua sắm, mà cam đoan trong phòng tu sĩ việc riêng tư, cũng là bán đấu giá một phương phải thực hiện chức trách. chương 191, Đấu giá hội Ngồi ở trong phòng nhỏ thoải mái dễ chịu ghế rửa lớn lên Lật thiên có chút hăng hái đánh giá một phen trong phòng bố trí, sau đó thần sắc khẽ động, đem trong cơ thể linh thức chẳng ra, tham dò vào sau lưng một chỗ cửa ngầm. Trong phòng nhỏ thập phần ngắn gọn, ngoại trừ vài thanh phủ lên dê nhung cái ghế cùng một trường khéo léo bàn vông bên ngoài không có vật khác, mà sau lưng cửa ngầm bên ngoài nhưng là một đầu dài lớn lên thông đạo, hẳn là thông hướng bán đấu giá bên ngoài cửa ra vào. Đạo này cửa ngầm chắc là bán đấu giá vì những mua được kia giá trị xa xỉ bảo vật về sau lại không muốn khiến người khác biết do đấy tu sĩ đặc biệt chuẩn bị đường lui, ở chỗ này đi ra ngoài, nhưng trên đại điện kia kia phòng của hắn bên trong tu sĩ liền không cách nào phát hiện, do đó phát ra nổi một loại bảo hộ khách hàng tác dụng. Khẽ gật đầu, lật thiên ngược lại là cảm thắn một phen nhà này bán đấu giá cẩn thận thủ đoạn cùng tinh tế tỉ mỉ tâm tư, coi như là cấp thấp tu sĩ mua được phẩm dai pháp khí, nghĩ đến cũng không muốn bại lộ tại trước mặt mọi người, mạnh được yếu thua đạo lý tại tu tiên giới thế nhưng nhìn mãi quen mắt, mà bán đấu giá loại này bảo hộ khách hàng thủ đoạn, cũng vì kia đã mang đến càng lớn tín nhiệm cảm giác cùng liên tục không ngừng linh thạch. Mặc dù đang trong phòng đấu giá đấu giá tài nguyên, có lẽ sẽ chiếm được vượt qua dự toán giá cao, không lại bán đấu giá lại muốn rút ra trong đó một phần 10 với tư cách thù lao, đừng nhìn loại này rút thành có chút vô cùng làm thịt người, có thể vẫn đang có đại lượng tu sĩ nguyện ý đem bảo bối của mình giao cho bán đấu giá đấu giá. Đến một lần nhà này bán đấu giá sau lưng chính là tử long thành phủ thành chủ. Thứ hai tại đây đấu giá cũng thập phần an toàn tin cậy, hơn nữa sẽ không bị một ít thấy hơi tiền nổi máu tham tu sĩ chỗ theo dõi. Tu sĩ đấu giá mất vật phẩm về sau sẽ có chuyên môn thẩm nghị cung cấp kia ly khai bán đấu giá, trừ phi phái ra đại quân đem gian phòng này bán đấu giá vây cái chật như nêm tối, nếu không cũng đừng nghĩ biết rõ bán ra vật phẩm nhà bán hàng ra sao lúc ly khai. Tại Lật Thiên Âm thẩm suy tư bán đấu giá chỗ tốt thời điểm, trong đại điện nhưng là một hồi bạo động, tiếp theo một vị dâu bạc lão giả chậm rãi leo lên trong điện đại cao. Chư vị, không có nhập tọa bằng hữu mong rằng chạy nhanh nhập tọa, chúng ta đấu giá hội lần này đem lập tức bắt đầu, trong đại điện là không cho phép lưu người, các vị có lẽ biết được, mong rằng các vị nắm chặt thời gian, sau nửa canh giờ, nếu như còn có người dừng lại bên ngoài, đừng trách lao hủ mời người rời sân rồi." Lão giả tuổi tác khá lớn, thanh âm lại cực kỳ vang dội, một cú kết kỳ uy áp cũng tùy theo tán phát ra, bao phủ ở toàn bộ đại điện, một ít cấp thấp tu sĩ lập tức thần sắc biến đổi, vội vàng tìm cái không người gian phòng. Bước nhanh đi vào, mà mấy vị xem ra cảnh giới bất phàm tu sĩ nhưng vẫn xưa cũ tại trong đại điện mỉm cười nói chuyện với nhau, giống như đối với lao giả đích thoại ngữ mắt điếc thai ngơ. Lao giả nói xong nhìn nhìn mấy cái như cũ dừng lại tại trong đại điện nói chuyện với nhau tu sĩ, mỉm cười, lại không thèm để ý chút nào, mà là chậm rãi đi xuống đài cao, đi vào một chỗ khác rộng rãi rất nhiều phòng lớn. Chờ không bao lâu, nửa canh giờ đã sắp qua, mà vị kia lão giả dâu bạc trắng cũng lại lần nữa leo lên đài cao chỉ có điều một vị chát tu tráng hán, lại cùng lao giả đồng thời lên đài, vị này tráng hán xuất hiện về sau, nguyên bản còn dừng lại tại trong đại điện giải rác mấy người cũng đều thức thời hướng đi chung quanh gian phòng. Chư vị, vốn bán đấu giá nửa năm một lần đấu giá hội hiện tại bắt đầu, đấu giá hội lần này do lão hủ cùng Nam Quốc tương quân chủ trì, sẽ đấu giá 19 kiện vật phẩm, chúng ta vẫn quy củ cũ, mua kiện vật phẩm ra giá cao nhất người, tại ta hỏi thăm ba lượt về sau nếu không người tăng giá nữa, như vậy kiện vật phẩm này liền xác định giao dịch Nếu có người đổi ý, cũng là không có hiệu quả, tốt rồi, lao hủ cũng không dài dòng nữa, kế tiếp liền mời ra hôm nay để nhất kiện vật phẩm đấu giá, cao. Giai pháp khí, trục vân kiếm. Lao giả dứt lời, ba bà vua hai tiếng bàn tay, tiếp theo một vị tuổi trẻ cấp thấp nữ tu, trong tay bưng lấy một cái tinh xào khay, dịu dàng chân thành bước lên đài cao, cầm trong tay khay bên trên cháo màu trắng tơ lụa nhẹ nhàng sốc lên, lộ ra bên trong một chút chớp động lên tinh mang khéo léo đoàn kiếm, tiếp theo vây quanh đài cao chậm rãi mà đi Trứng trung quanh phòng nhỏ trong tu sĩ đám lộ ra được cái thanh này tinh xảo cao dài pháp khí. Trúc vân kiếm, cao dài pháp khí, sử dụng 900 cân tinh văn thiết, gia nhập hy hữu tài liệu đồng tinh luyện chế mà thành, khéo léo linh động, huy lực bất phàm. Lão giả nhìn qua dưới trận vô số khéo léo gian phòng, một vút dâu bạc trắng, ngẩng đầu giải thích. Lật Thiên nhìn xem nữ tu trong tay biểu hiện ra cao dài pháp khí, trong nội tâm không khỏi có chút giật mình, cái này Tử Long Thành bán đấu giá quả nhiên có chút môn đạo, đấu giá hội vừa mới bắt đầu. Liền ném ra ngoài một kiện cao dài pháp khí, nghĩ đến cái kia đằng sau 18 kiện vật phẩm, kia cấp bậc càng là có lẽ không có ở đây cái thanh này trục vân kiếm phía dưới. Cao dài pháp khí trục vân kiếm, giá quy định 3.000 cấp thấp linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Dung mạo xinh đẹp nữ tu đem hàn thủy kiếm phô bày một vòng mà về sau, lão giả dâu bạc trắng thần sắc ngưng tụ, cao dọn quát. 3.100 linh thạch 3.150 linh thạch 3.300 3. Lao giả vừa dứt lời từng tiếng tăng giá âm thanh liền từ đại điện chung quanh trong phòng lao ra không bao lâu cái này cao dài pháp khí giá trị con người liền đã tăng tới 4 thiên linh thạch chẳng qua là lúc trước những hô kia giá âm thanh cũng trở nên thập phần thưa thớt về sau lúc một cái nặng giày thanh âm báo ra 4.300 linh thạch về sau trong chràng liền không tiếp tục người tăng giá tại lao giả dâu bạc trắng hỏi tham ba lượt về sau cái này cao gia pháp khí trục vân kiếm bị dung mạo xinh đẹp nữ tu đưa đến trong một cái phòng Tu linh thạch sau lúc này mới lui đi ra. Kiện vật phẩm thứ hai, trung giai tài liệu luyện khí, Hàn Hồ trọng thủy một lượng, giá quy định 5000 cấp thấp linh thạch." Lão giả gặp dung mạo xinh đẹp nữ tu Thu linh thạch, liền lần nữa vô tay, một vị khắc dung mạo có phần xinh đẹp nữ tu bưng một cái khéo léo bình xứ từ phía sau chậm rãi lên đài, khi nàng cũng phô bày một lần bình xứ trong mang theo thấy lệnh cả người tài liệu luyện khí về sau, trên đại điện lần nữa vang lên không ngừng đấu giá thanh âm. Lật Thiên vững vàng ngồi ở trên mặt ghế, hai mắt hơi khép Coi như tại ngủ, mấy, mà trên thực tế, gầy tu sĩ lại thủy trùng chú ý đến trên đài cao không ngừng biến hóa mỗi loại vật phẩm. Trong lúc một loại luyện chế đan dược tài liệu hắn còn thêm qua hai lần giá cao, không lại tuy nhiên cũng bị cái khác có chút khản rộng tăng giá âm thanh cho ép xuống. Trong túi chữ vật tuy rằng có không ít trung dai linh thạch, thế nhưng là tại đây lúc giữa trong phòng đấu giá, nếu là bị một ít cao dai tu sĩ nhìn chúng tài liệu, bọn hắn sẽ gặp hiển lộ ra cường đại đáng sợ này tài lực, đều muốn mua được một loại thưa thất tài liệu hoặc linh đan chỉ sợ sau lưng không có tông môn khổng lồ kia linh thạch trèo chống, bình thường các tu sĩ cũng chỉ có khô trông mà thèm phần. Dù sao khổng lồ mà cổ xưa tông môn, kia chiếm cứ cỡ lớn mạch khoáng sinh ra sinh ra linh thạch, không riêng gì dùng để vì môn nhân đệ tử tu luyện, kia càng lớn tác dụng, chính là đổi lấy tương đối nhu cầu cấp bách một ít tài liệu hoặc linh đan, dùng cho cung cấp thiên tư tốt hơn đệ tử hoặc trưởng lão, tăng cường tu vi của bọn Hán. Tông môn truyền thừa cùng thịnh vượng, lúc nào tới nguyên chính là trong môn các đệ tử cảnh giới tăng lên. Chỉ cần xuất hiện mấy vị cao dài tu sĩ, chính là một cỗ tại tu tiên giới không thể khinh thường lực lượng, đem cỗ lực lượng này chăm chú nắm ở trong tay, tông môn mới có lực lượng cùng thực lực tiếp tục chiếm cư khổng lồ linh mạch, nhất là trong thiên hạ cái kia năm đầu cực phẩm linh thạch mạch khoáng, năm chỗ trí cường thực lực cũng sẽ không ngừng phái ra nhân thủ thu thập lấy trong. Thiên hạ thiên tài địa bảo, không riêng dựa vào thực lực bản thân tìm kiếm, bằng vào cường đại tài lực mua sắm, cũng là một loại tất nhiên thủ đoạn. Lật Thiên suy nghĩ một chút, Liên bông tha cho đối với món đó tài liệu tranh đoạn, mà là lệnh nhạt chú ý kế tiếp đấu giá vật phẩm. Lúc 18 kiện bảo bối bị toàn bộ đấu giá về sau, gây tu sĩ cũng không khỏi được dưới đáy lòng khe khẽ thở dài. Trận này đấu giá hội đấu giá thứ 18 kiện vật phẩm, dĩ nhiên là một lọ có thể tăng lên kết đăng kỳ tu vi linh đan, mà đoạt được chi nhân càng là trọn vẹn hao tốn 18 vạn cấp thấp linh thạch, trọn vẹn 1.800 khối trung dai linh thạch. Có thể duy nhất một lần lấy được ra khổng lỗ như vậy linh Thạch Có thể tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ rồi, tất nhiên là xuất tử cái nào cỡ lớn môn phái thủ bút. 18 kiện vật phẩm toàn bộ bán đấu giá xong thành, kế tiếp chính là bổn tràng đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Hôm nay cuối cùng này vật phẩm đấu giá có chút đặc thù, là chúng ta Tử Long Thành thành chủ đại nhân tự mình đối với nhờ cậy, mà số lượng nhưng là trọn vẹn 100, lần này không hề đấu giá, mà là mỗi kiện một thiên linh thạch trực tiếp bán ra, nếu như muốn mua tu sĩ có thể trực tiếp báo giá. Theo lão giả tiếng vô tay Mười vị dung mạo xinh đẹp cấp thấp nữ tu nhẹ nhàng đi đến đài cao, mỗi trong tay người một cái ngân sắc hay, mà mỗi cái khay bên trên đều để đó 10 món chấp động lên nhàn nhạt tia sáng kim loại bình nhỏ. Vật ấy tên là tụ hồn bình, do thành chủ phu nhân tự tay luyện chế, kêu công hiệu chính là thu thập hồn phách, chư vị có lẽ cũng biết, tiếp qua mấy tháng, chính là cấm ma tháp buộc phát ma triều 10 năm chi thời hạn, mà lần này ma triều, thành chủ đại nhân hy vọng chư vị có thể giúp hắn thu thập chút ít ma vật hồn phách, chỉ cần thu thập được đầy đủ số lượng. Liền có thể xuất ra trong thành chủ phụ dựa theo ma hồn số lượng đổi đan dược, đan dược tổng cộng chia làm 3 loại, mỗi thu thập 10 cái. Bình thường ma vật hồn phách, liền có thể đổi được 1 hạt thanh linh đan, mà thu thập được trăm cái liền có thể đổi đến 1 hạt ngưng thần đan, nếu như thu thập được ngàn cái, liền có thể đổi lấy 1 hạt trúc cơ đan. lão giả dâu bạc trắng nói đến đây ngừng lại một chút, quét mắt một phen chúng quanh có chút bạo động phòng nhỏ, để cao âm điệu nói ra, thành chủ đại nhân còn đồng ý. Nếu có người có thể thu tập được một cái cao dai ma hồn, có thể chống đỡ chăm chỉ bình thường ma hồn, mà thu tập được hơn trăm cao dai ma hồn, liền có thể đưa tặng một hạt gia tăng kết đan kỳ tu vi tụ linh đan. Soạn! Lao giả dứt lời, trong đại điện một mảnh xôn xao, ba thứ hạng đầu loại đan dược khá tốt, coi như là chút cơ đan, tiêu phí mấy nghìn linh thạch cũng có thể mua được, thế nhưng là cuối cùng cái này tụ linh đan, vậy cũng cũng có chút quá mức trân quý, tăng lên kết đan kỳ tu vi linh dược. Coi như là mấy vạn linh thạch chỉ sợ cũng là không mua được, hôm nay chỉ cần tiêu phí 1.000 cấp thấp linh thạch mua sắm một cái tụ hồn bình, liền có cơ hội lấy được cái kia quý trọng tụ linh đan, một ít tu sĩ. Đã dục dịch, chuẩn bị mua xuống một cái tụ hồn bình, đến vật lộn đỏ sức cái này có thể được đến tụ linh đan cơ hội. Dù sao coi như là thu thập không đến hơn trăm cường đại ma hồn, dùng bình thường ma hồn cũng có thể đổi lấy chút ít những thứ khác linh dược, chỉ cần có thể đổi đến một hạt chúc cơ đan. Cái này 1.000 linh thạch cũng không tính đều hồi buồn. Ma vật chia làm bình thường cùng cao dai hai loại, một ít phạm nhân hoặc hung thú bị ma khí ma hóa về sau có thể biến thành một ít bình thường ma vật. Kêu công kích thủ đoạn cũng tương đối chỉ một, mà một khi có yêu thú hoặc tu sĩ bị ma hóa, liền sẽ trở thành cao dai ma vật. kia hung tàn cùng cường đại, có thể không phải bình thường đích đê dai tu sĩ có khả năng ngăn cản. Nếu không phải thận gặp được cao dai tu sĩ hoặc cao dai yêu thú biến thành ma vật, chư vị mạng nhỏ mà, có thể đã khó. Bảo toàn Chớ vì Linh Đan mà không biết lượng sức, đưa tính mạng không ai có thể chịu trách nhiệm. Đứng ở lão giả dâu bạc trắng bên người, Thủy chung không nói một lời, gọi là Nam Cốc Tương quân Chát Tu Đại Hán lúc này lại lạnh lùng nói. chương 192, Tỏa Linh Đan Chát Tu Đại Hán buổi nói chuyện giống như thung lũng nước lạnh, tưới tắt rất nhiều đệ tử cấp thấp đám bọn chúng trong lòng còn có may mắn. Rồi sau đó vị này Nam Cốc Tương quân lại mở miệng nói ra, lần này ma triều về sau, nếu là có người có thể thu tập được chăm chỉ cao dai ma hồn có thể tham gia một lần phụ thành chủ tổ chức đặc tu nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này nếu là thành công, kia ban thưởng chính là một hạt có thể gia tăng kết đan xác xuất thành công tòa linh đan. Tòa linh đan, gia tăng kết đan tỷ lệ linh dược. Chắc tu đại hán cái này buổi nói chuyện vừa ra miệng, vốn đã dần dần yên tĩnh phòng đấu giá lập tức tiếng người huyên áo, vô số âm thanh kinh hô từ từng cái bọc nhỏ lúc giữa trong truyền đến, nghe được những kinh ngạc kia cùng kinh ngạc ngữ khí, đều có thể tưởng tượng ra phát ra tiếng chi nhân lúc này kinh hãi thân xác. Nghe được tỏa linh đan ba chữ, Lật Thiên cũng là thân hình chấn động, loại này linh đan có thể sâu sắc nổi danh, kia hiệu lực cùng trúc cơ đan cùng loại, đồng dạng có được lấy có thể lăng không khiến cho kết đan tỷ lệ gia tăng công hiệu, cũng là muốn muốn kết đan trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thiết yếu một loại hy hữu kỳ đan. Loại này tỏa linh đan thập phần thua thớt, mà luyện chế phương pháp cũng có nhiều loại, kia phối dược tài liệu càng là cần một ít quý hiếm mà quý trọng linh thảo, coi như là trong môn phái hoạch Tâm trưởng lão, cũng chưa chắc có thể luyện chế mà ra. Tỏa Linh Đan công hiệu tuy rằng lợi thiên, thực sự cao có thấp có, có chút có thể gia tăng hai thành kết đan tỷ lệ, mà có chút chỉ có thể gia tăng nửa thành không đến, không lại coi như là phẩm giai thấp nhất tỏa linh đan, lại vẫn là cấp thấp tu sĩ đám bọn chúng thánh dược tiên đan, dù sao chỉ cần ăn vào tỏa linh đan, có thể gia tăng kết đan tỷ lệ, dù là cái này tỷ lệ chỉ có một tia, một khi đụng phải đại vận kết đan thành công, ai có thể nói không phải đan dược này công lao. Gia tăng kết đan kỳ tu vi đan dược tuy rằng cũng thập phần đắt đỏ, Nhưng đối với có thể gia tăng kết đan dẫn đầu linh đan lại khác nhau rất lớn, tu tiên khó khăn nhất một cánh cửa hạm chính là kết đan, cũng chỉ có kim đan đại thành tu sĩ mới xem như chân chính bước chân vào tu tiên chi đổ, trở thành các đại nhất lưu tông môn thành viên trung tâm, thật tình không biết lại có bao nhiêu cấp thấp tu sĩ cả đời bồi hồi cùng đạo này đại môn bên ngoài, trí tử không được nhập đạo. Tu tiên khó khăn, khó như lên trời, một khi có tăng tiến kết đan tỷ lệ linh đan, tất nhiên sẽ trở thành cấp thấp tu sĩ đám tranh đoạt mục tiêu Chỉ vì này một chút hy vọng mong manh, cấp thấp tu sĩ có thể dùng thân mạo hiểm, cầm tính mạng đánh đấm, nghịch thiên chi lộ, đứng ở kết đan đại môn lúc trước, lại có ai tình nguyện đem Thọ nguyên hao hết, mà không ra tay đánh cược một lần đâu. Một thiên linh thạch, ta muốn một cái tụ hồn bình. Ta cũng muốn một cái. Kinh hãi về sau, tướng gian trong gian phòng chuyển ra vang dội mà lo lắng tiếng gọi giá, trên đài cao dâu bạc lão giả lấy tay một vướt dâu bạc trắng, khẽ gật đầu, cười mỉ mỉ bảo hai bên nữ tu đem tụ hồn mình bán đi Không xuất ra một thời gian uống cạn chén trà, 100 chỉ tụ hồn bình dĩ nhiên bán ra hơn phân nửa, lật thiên cũng hao tốn thiên khối linh thạch mua được một cái, không lại còn dư lại tụ hồn bình lại bán đi được chậm chạp thẳng đến còn thừa lại hơn 10 chỉ lúc, liền cũng không có tu sĩ lên tiếng mua. Không phải các tu sĩ không muốn vù một cơ hội này, mà là chỗ này trong phòng đấu giá, tử long thành buồn địa tu sĩ hầu như chiếm được một nửa, những tu sĩ này đối với ma triều rất hiểu rõ có thể so sánh người ngoại lai thấu triệt rất nhiều. Cái kêu căn bản chính là một cuộc 10 năm một lần ác ngộng. Bình thường ma vật thực lực thấp, đệ tử cấp thấp đám cẩn thận một ít vẫn là có thể đối phó, chẳng qua là ma triều tiến công cho tới bây giờ đều là cả đàn cả lũ, một cái tu sĩ ngộ nhập trong đó càng là thập phần nguy hiểm. Nếu là gặp trộn lẫn đang bình thường ma vật trong cao dai ma vật, cái kêu căn bản chính là một cuộc sinh tử đại kiếp nạn, nếu như vận khí lại kém một chút, gặp cao dai ma vật trong bị ma hóa cao dai tu sĩ hoặc cao dai yêu thú, vậy cũng chỉ có chờ nhạt sát phần rồi Lần này ma triều tuy rằng đã mang đến linh đan mê người ban thưởng, lại không biết vừa muốn mang đi bao nhiêu đầu tu sĩ tính mạng. Gặp còn lại mấy cái tụ hồn bình không có bán đi, dâu bạc lao giả lại ha ha cười cười, nói, khoảng cách ma triều còn đã nhiều ngày, như là vị nào tu sĩ muốn mua còn giữ lại cái này mấy cái tụ hồn bình, có thể trực tiếp tới phòng đấu giá mua sắm không lại xin khuyên trừ vị một câu, cái này tụ hồn bình có thể chỉ có những này, thành chủ phu nhân cũng sẽ không lần nữa luyện chế, đều muốn mua. Cũng đừng đợi đến cuối cùng, sai sót cơ hội tốt nhà tốt rồi, lần này đấu giá hội có thể nói là kết thúc. Mi mãn, trận tiếp theo đấu giá hội đem định tại nửa năm sau, khi đó Ma Triều cũng đã chấm dứt, lao hủ liền như vậy cáo tử. Lao giả dứt lời, cùng chát tu tráng hán liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, song song bước xuống đài cao, như vậy rời đi. Đấu giá hội tuy rằng đã xong, có thể Lật Thiên vẫn đang ngồi ở bên trong phòng, thẳng chấm ngâm, trong tay lại vướt vướt cái kia khéo léo trai kim loại. Lần này nếu như ban thưởng chỉ có một viên gia tăng kết đan kỳ tu vi tụ linh đan, lật thiên là quyết sẽ không mua xuống cái này chỉ tụ hồn bình, hắn ở đây ý chẳng qua là viên kia gia tăng kết đan tỷ lệ tỏa linh đan. Không lại tỏa linh đan thưa thất thế nhưng là mọi người đều biết, loại này cấp bậc cao cấp đang dược, luyện chế thất bại dẫn đầu thế nhưng là hết sức kinh người coi như là nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng không có khả năng nhẹ ý lệ ra, mà cỡ lớn tông môn nếu như luyện chế ra tỏa linh đan. Cũng tất nhiên hội lưu cho trong tông môn một ít đệ tử hạch tâm, để mà đẩy mạnh cảnh giới của bọn hắn, tử long thành như vậy như thế đơn giản hứa hẹn ra ban thưởng tỏa linh đan, chỉ sợ cái kia cái gọi là đặc. Thu nhiệm vụ, chắc hẳn quyết không là đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, hôm nay đã có có thể được đến tỏa linh đan cơ hội, lật thiên là kiên quyết sẽ không buông tha cho, đừng nói là đổ sát ma vật thu thập ma hồn, coi như là chém giết yêu thú hắn cũng sẽ không chút do dự, giết chóc cũng không phải không có làm qua. Hơn nữa một cứ duy trì như vậy là được 5 năm cũng chi lần này chẳng qua là giết chóc bị ma khí ma hóa ma vật trầm tư sau nửa ngày lật thiên lúc này mới xuất ra Ngọc bài đánh thuê phòng bên ngoài màn Hào Quang tại bán đấu giá cửa ra vào đem Ngọc Bài trả lại về sau liền rời đi bán đấu giá lúc này đây đấu giá Tuy rằng lật thiên cũng không mua được chút ít thực dụng đồ vật lại tiếp nhận một cái nhiệm vụ nguy hiểm thu thập ma hồn bất quá hắn cũng không phải là ý định thu thập chút ít bình thường ma hồn đổi lấy chút ít cấp thấp linhnh dược Mà là đem mục tiêu đặt ở những cao dài kia ma vật trên người Thu thập chăm chỉ cao dài ma hồn Sau đó tham dự cái kia đặc thù nhiệm vụ Cuối cùng đạt được có thể gia tăng kết đan tỷ lệ tỏa linh đan Cái này, chính là gầy tu sĩ vị Là tử long thành hành trình định ra ý định Lật thiên đi ra bán đấu giá về sau Lần nữa trở lại trước kia cư trú quáng rượu Cũng không muốn cái gì ăn uống Mà là một mình quay trở về thuê ở dưới gian phòng Ngồi ở trên giường khoanh chân nhắm mắt Đối với ma triều Lật thiên ngược lại là cũng không có cái gì quá lớn lo lắng, làm hắn cảm thấy mơ hồ bất an, nhưng là ma triều về sau lần kia đặc thù nhiệm vụ, rút cuộc là muốn hoàn thành cái dạng gì nhiệm vụ, tử Long Thành chủ nhân rõ ràng lấy được ra tỏa linh đan loại này như thế nghịch thiên linh đan với tư cách ban thưởng. Suy tư hồi lâu, lật thiên trong đầu nhưng không có một kia đầu mối, xem ra nếu không phải trước hoàn thành thu thập ma hồn nhiệm vụ, đối với về sau ban thưởng tỏa linh đan nhiệm vụ liền hoàn toàn không biết gì cả. Một ngày sau đó... Dật Tu sĩ xuất hiện lần nữa tại Tử Long thành phường thị trên đường cái, đi lại ổn trọng đi hướng về phía ở trung tâm rộng rãi đại điện, chỗ này trong phường thị quay hàng khu vực. Chương 193: Lần nữa luyện hồi lỗi. Đi vào quay hàng khu chỗ rộng rãi đại điện, Lật Thiên ngẫu nhiên ngừng chân ở trong đại điện nguyên một đám hình vương trước quầy, thỉnh thoảng chọn luyện khí tài liệu, mấy canh giờ về sau, Dật Tu sĩ mới hài lòng nhẹ gật đầu, đi ra đại điện, trở về tới nghỉ ngơi quán rượu. Khuynh chân ngồi ở trên giường, Lật Thiên đem mua được tài liệu một tiêu ý thức tất cả đều từ trong túi chữ vật lấy ra, có đồng tinh, mặc văn kim, tinh văn thiết, sát ngân quang, sau đó lại lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ tàn phá khôi lỗi cùng long lân đỉnh, hướng trong đỉnh rót vào linh lực, bắt đầu luyện chế lại một lần khôi lỗi đến. Lần trước cùng vạn hà môn đệ tử bàng sam đại chiến ở bên trong, Lật Thiên cử chỉ khôi lỗi trực tiếp báo hỏng bảy con, thừa hạ tối hậu hai cái đem đối thủ đá ra đài cao khôi lỗi cũng tàn phá không chịu nổi hầu như không cách nào sử dụng Lần này hắn hao tốn gần trăm khối trung dai linh thạch, ý định luyện chế lại một lần ra cựu chỉ khối lỗi, dùng tốt đến đối địch sắp đã đến ma triều. Tù hồn bình tuy rằng có thể thu thập hồn phách, đã có cái sơ hở trí mạng, đem ma vật chém giết về sau, phải lập tức ở đối phương thi thể bên cạnh tiến hành thu thập, hơn nữa được hao phí một ít thời gian. Thời điểm này, nếu như còn có ma vật kéo tới, tu si muốn một bên thu thập hồn phách, một bên phân tâm phòng ngự, nếu như một cái sơ sẩy cắt đứt hồn phách hấp thụ. Cái này chỉ ma vật hồn phách liền sẽ lập tức tiêu tán, mà kia thi thể cũng sẽ dần dần héo rũ, cuối cùng hóa thành một mảnh bụi bạm. Lãng phí một cái ma hồn là nhỏ, nếu như tu sĩ bị mặt khác cao dai ma vật vây khốn, cái kia chỉ sợ cũng hội giữ nhiều lành ít. Một khi bị ma vật cẩn thận, coi như là đều muốn tế ra phi hành pháp khí, đều không có cơ hội, trừ phi là có được pháp bảo cao dai tu sĩ, mới có thể lập tức thả ra pháp bảo mà chạy đến không chung. Dĩ Vãng xuất hiện ma vật đại đều không biết bay đi. Ngoại trừ ngẫu nhiên mấy cái chim thú loại ma vật có thể trên không trùng công kích bên ngoài, có thể có rất ít xuất hiện ở không trùng cao dai ma vật. Điểm này cũng là cấp thấp tu sĩ đám có can đảm tiếp được cái này thu thập ma hồn nhiệm vụ lớn nhất dựa. Liên tiếp 2 tháng, lật thiên thủy chung trong phòng luyện chế lấy mới khối lỗi, mà lần này luyện chế khôi lỗi tài liệu có thể so sánh lần trước mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, chỉ bằng vào bản thể cường hãn, những khôi lỗi này thậm chí có thể ngăn cản được cao dai pháp khí mấy lần công kích. Cựu chỉ khôi lỗi cũng đều thân cao qua trượng, cao lớn và mỡ, tay chân càng là so với người bình thường lớn hơn gấp đôi, toàn thân lưu chuyển lên tối ngân sắc lưu quang, thoạt nhìn toàn thân đều tràn đầy vô tận sức bẩn, lộ ra đằng đắng sắc khí, chẳng qua là những khôi lỗi này diện mạo như trước bị chế tác được có chút thô giáp, khôi lỗi không có cái mũi lô thai, chỉ có một trường đại cười toe tuét miệng, hai cái điểm sáng màu bạc chấp động tại những hám sâu kia trong hốc mắt, nhìn xem có chút, làm cho người ta sợ hãi. Thúc giục lấy kiểu chỉ khôi lỗi chỉnh tề đứng trong phòng, lật thiên hài lòng nhẹ gật đầu, cái này mấy cái khôi lỗi có thể so sánh lần trước luyện chế những gọi là kia không đầu khôi lỗi muốn tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất hơn nhiều con mắt miệng, không như lần trước, chẳng qua là tại lồng ngực bên trên đỡ đòn cái hộp vương bé bé mà. Tâm niệm vừa động, kiểu chỉ khôi lỗi tất cả đều biến thành lòng bài tay lớn nhỏ, bị thu vào chữ vật đại ở bên trong, mà lật thiên cũng tùy theo đứng lên, bước ra khỏi phòng. Khoảng cách ma chiều tập kích thời gian đã tới gần. Gầy Tu sĩ cũng rút cuộc luyện chế ra cựu chỉ khôi lỗi, lần này thu thập ma hồn trong nhiệm vụ, cái này cựu một mình thân thể có thể so với thép tinh khôi lỗi mới có thể phát huy ra thật lớn hiệu dụng. Chậm rãi hành tàu tại phường thị trên đường phố, Lật Thiên tiến lên phương hướng nhưng là phường thị cửa ra vào, tại một chỗ góc ngã tư đường, một mảnh lưu quang chuyển động giữa, gây thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ long thành lớn nhất trà lâu nhất phẩm hương trong hành lang, Lật Thiên đã muốn cái gần cửa sổ chỗ ngồi, điểm một bình trà thơm khác nhau điểm tâm, một mình thưởng thức trà chấm âm. Khoảng cách 10 năm một lần ma triều chi thời hạn còn có hơn tháng, mà ngày trước ma triều chủ yếu công kích trọng điểm cũng chỉ có tử Long Thành, tuy rằng đối với chung quanh tiểu Thành Trì cũng có tập kích, không lại ma vật số lượng nhưng là không nhiều lắm, bởi vì cấm ma tháp khoảng cách tử Long Thành khá xa, ma vật tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài trong quá trình, đầu tiên muốn đối mặt là thành lập tại tử Long Thành bên ngoài, bốn tòa loại nhỏ mà cực kỳ chắc chắn bên ngoài Thành Trì. Cái này bốn tòa tiểu thành phân biệt gọi là Long, Hổ, Mây, Hải, là hoàn toàn do Tử Long Thành binh tướng tạo thành toàn quân sự tình hóa thành trấn, quanh năm do Phủ Thành chủ tướng quân tòa trấn, trong đó không có bất kỳ bình dân dân chúng, kêu tác dụng cũng là vì Ma Triều bộc phát thời điểm phân hóa khổng lồ Ma Vật ấy, mà giảm nhỏ Tử Long Thành áp lực. Tại Tử Long Thành trung đẳng đợi Ma Vật đến, chờ đến rất có thể là một mảnh phô thiên cái địa Ma Triều. Mà tiến về trước cái kia bốn tòa quân sự hóa thành trì cũng tất nhiên đối mặt ma vật hung manh nhất chúng kích, nếu là dừng lại tại so sánh nơi xa một ít phạm nhân sinh hoạt tiểu thành trấn, đợi đến lúc ma triều vây khốn tử long thành thời điểm, lúc sau bên ngoài cắt vào, mà không phải ở lại trong thành tử chiến, chắc hẳn hội nhẹ nhóm linh hoạt một ít, ở ngoại vi gặp phải ma vật có lẽ cũng. Trở nên thưa thớt, tương đối mà nói, thu thập ma hồn tốc độ chỉ sợ hội càng thêm mau lẹ. Nếu như quyết định tiếp nhận thu thập ma hồn nhiệm vụ Lật Thiên liền bắt đầu tính toán lần này hành động phương thức, cuối cùng nhận định, lúc này đây ma triều bộc phát, ở lại Tử Long Thành trong đối địch tuy rằng tương đối an toàn, không lại thu thập ma hồn hội trở nên càng thêm khó khăn cùng gian khổ, mà ở ngoại vi một mình hành động, thu thập ma hồn sẽ phải càng thêm thuận lợi. Chu lão bản, thành Tây đoàn xe đã chuẩn bị tốt, lúc này vận chuyển lương thực thế nhưng là một lần cuối cùng, ma chiều sắp bộc phát, người hay vẫn là nhanh lấy điểm, chớ đi đến trên đường bị ma vật cho cướp. Đang tại Lật Thiên thẳng trầm tư thời điểm, Chà lâu bên ngoài đi tới một người mặc vải thô áo dài xa phu cách ăn mặc tiểu nhị đối với trong hành lang một cái đang tại thưởng thức trà lao giả ô mà lao giả bên người một vị thanh ý thiếu phụ cũng đi theo ánh mắt sáng ngời, nói xe ngựa nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt cha chúng ta bây giờ xuất phát đuổi tại ma Triệ buộc phát trước tất nhiên có thể đến tới tụ tập Phúc Trấn lần này Mẽ lương cũng đầy đủ thôn trấn trèo trống đến ma chiều đã xong tốt đoàn sen nếu như chuẩn bị đầy đủ liền làm phiền lương lao đại đi trước dàn xếp một phen Chờ ta cái kia quyển tử trở lại, lao phu lập tức liền tiền đến, lần này taxi ngân lượng lại xuất phát trước sẽ thanh toán. Lao giả trong mắt tuy rằng lộ ra vẻ mặt bừng rỡ, không lại lại an ổn ngồi ở trên ghế ngồi, như cũ thưởng thức trà thơm, lộ ra thập phần ổn trọng. Được rồi, có người những lời này, tay lái xe đám tiểu cũng không quá mức lo lắng, chúng ta đang đợi người một hồi mà, người có thể nhanh lấy chút ít, hiện vào lúc đó có can đảm tại hai địa phương vận chuyển hàng hóa người có thể là không có mấy người nữa à. Nếu không phải người lần này ra giá tiền hợp lý, Chu ra thanh danh lại một hướng danh dự, chỉ sợ cũng tính thuê đạt được xe ngựa, người cũng không cố đến Sa Phu a, ta đây trở về dự bị lấy, người có thể nắm chặt. Xa Phu dứt lời quay người lại liền ra trà lâu, chạy thành Tây đi, đợi đến lúc phu xe kia đi xa, gọi là Chu lão bản lão giả lại thần sắc biến đổi, đừng một tiếng đem chén trà trong tay dùng sức ngã ở trên mặt bàn, thấp giọng quát nói, hoài xa cái này tiểu xúc sinh, cái này đến lúc nào rồi còn trong thành du ngoạn. Chẳng lẽ hắn không biết ma chiều gần, muốn là buổi tối nhất thời nửa khác, chúng ta cũng có thể táng thân ma bụng sao? Cha, người xin bất giận, tướng công hắn cũng là không nghĩ tới đoàn xe lại nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Ta đã đem người hầu tất cả đều phái đi ra tìm kiếm, nghĩ đến lúc này đang tại chạy tới trên đường, chúng ta liền chờ một chút hắn A Thanh y thiếu phụ gặp lão giả tức giận, vội vàng thấp rộng khuyên nụ. Hừ, chờ lần này trở về, khiến cho chính hắn quảng ra, nhìn xem cái này một nhà già trẻ trên trăm miệng ăn. Có không có một cái nào như cái kia sao thanh nhàn, trong ngày đã biết rõ du sơn ngoan thủy, thi từ tranh chữ, trong ánh mắt cũng chỉ có những đồ chơi kia. lão giả thở phì phì quát mắng một phen, liền cũng không hề ngôn ngữ, mà là trầm muộn thanh âm ngồi ở chỗ cũ, còn lại thần sắc lo nghị thiếu phụ khi thì hướng về trà lâu bên ngoài nhìn quanh. lão giả gọi chu vượng tài, là tụ tập phúc chấn lớn nhất địa chủ, cũng là tụ tập phúc chấn người cầm quyền, vốn tụ tập phúc trấn chung quanh loại có mảng lớn nhà cái. Thế nhưng là năm nay nhập thu được về một cuộc sưng giá, đem những sắp kia thành thục nhà cái hầu như chết cóng hơn phân nửa, nếu như chỉ là một cái mùa đông khá tốt, trong chấn đám dân chúng rửa vào một ít tổn lương thực, ưỡn một cái vẫn có thể qua, đợi cho năm sau xuân về hoa nở tại gieo xuống nhà cái cũng không muộn. Thế nhưng là cái này mùa đông lại vừa vặn bắt kịp 10 năm một lần ma triều bộ phát, tụ tập phúc chấn phải hướng chung quanh một phần của tử Long Thành thành trì xin giúp đỡ quân coi giữ mà những phái tới này quân coi giữ lại cần tụ tập phúc chấn cung cấp cái ăn, chu vượng tài bất đắc dĩ, đành phải mang theo nhi tử cùng con dâu, vội vàng đi đến tử Long Thành, chỉ vì mua sắm đầy đủ lương thực, tốt cung ứng quân coi giữ chi phí mà vượt qua lần này mà chiều. Chu vượng tài bên người thanh ý thiếu phụ là con của hắn thức, mà con của hắn chu hoài xa lại bởi vì không kiên nhẫn tại trong trà lâu chờ đợi, mà dẫn một cái gia đình du lãm tử Long Thành đi, hôm nay đoàn xe đã chuẩn bị tốt, có thể chu hoài xa lại Thủy Trung Chu vượng tài trong nội tâm lo lắng, lại cũng không có thể không đợi cái này ưa thích du ngoạn nhi tử, đành phải một mình mọc lên hờn rối. Lật thiên an vị tại lão giả bên cạnh, mấy người một phen lời nói hắn lại nghe được chân chân sở sở không lại phàm nhân ra sự, gầy tu sĩ có thể không có gì hứng thú tìm hiểu, đợi đến lúc đem trong chén trà thơm uống cạn về sau, lưu lại chút ít ngân lượng, lật thiên liền đi ra khỏi trà lâu, hướng về thành đông hành. Tại trong trà lâu lật thiên đã quyết định chú ý. Lần này Ma Triều hắn sẽ không chờ tại Tử Long Thành ở bên trong, mà là đang ngoài thành xa xa tìm tìm một thành trấn, lúc Ma Vật kéo tới thời điểm tại theo tình huống lúc đó hành động. Nếu như quyết định tạm thời ly khai Tử Long Thành, Lật Thiên liền cũng không có ở đây trì hoãn, mà là hướng về ngoài thành phương hướng đi đến, chuẩn bị ở ngoài thành tế ra phi hành pháp khí. Tại Ma Triều bộ phát trước tìm được một chỗ hài lòng thành trấn. Tuy rằng ý định ly khai, Lật Thiên bộ pháp nhưng lại không đổi vàng, còn có một tháng, coi như là phi hành pháp khí không tính quá nhanh cũng đầy đủ tìm được một chỗ thành trấn, bất quá khi hắn đi đến một chỗ trong thành có chút yên lặng đường đi lúc, lại bị một đoạn đối thoại đã cắt đứt rời thành bước chân. Cái này bức sơn thủy ngươi muốn mời lượng bạc. Ta xem cũng liền giá trị 10 cái nhiều tiền, Kinh Châu Hoài An thành ta mặc dù không có đi qua, không lại thiên công tử tranh chữ, tại hạ thực sự may mắn gặp qua, ngươi xem một chút, ngươi cái này bức tranh sơn thủy được ngọn núi tuy rằng dốc đứng lăng lệ ác liệt, thế nhưng là trên núi cổ thụ lại nguyên một đám hưu khí vô lực, chạc cây lộn xộn không nói. Liền lá cây đều lộn xộn không chịu nổi, trên cây diệp tiêm hướng trái, chắc hẳn gió núi là từ phải tới, ngươi nhìn lại một chút những lá rụng. Nay lại hướng phải bay xuống, chẳng lẽ lúc ấy trên núi cạo chính là vòi rồng hay sao? Bên đường, một cái công tử cách ăn mặc, chừng 30 tuổi thanh niên đối diện lấy một trương họa quyển khoa tay múa chân, mà bán vẽ trung niên họa sĩ lại bị nói được giá khẩu không trả lời được, vẻ mặt lung túng. Chương 194, Lãng tử Chu Hoài Viễn. Còn có còn có, ngươi xem cái này là khoảng Lật thiên, ngươi không biết thiên công tử vẽ gió cũng thì thôi, thậm chí ngay cả hắn là khoản đều cho nhiều hơn một chữ, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một cái hiểu, hoài an thiên công tử tất cả họa quyển đều là chỉ rơi một cái trời chữ, mà không phải của hắn tên đầy đủ. Lật thiên, nghe nói thiên công tử đỉnh phong chi tắc là một bộ tên là thanh thu mỹ nhân đồ tố nữ vẽ, vẽ trong nữ tử dĩ nhiên sinh động, nếu như kiếp này may mắn có thể được một trong xem, này sinh liền cũng không tiếc kêu gạo, đáng tiếc, đáng tiếc nha. Cái này bức đổ công tử ngươi còn có mua hay không? Bán tranh chữ họa sĩ cười theo mặt hỏi. Mới vừa nói, 10 cái đồng tiền, nếu như ngươi bán, ta liền mua. Được, ta xem người đây không phải đến mua vẽ, người đây là tới tranh cãi, thế nhân cũng biết thiên công tử họa quyển cực kỳ thưa thớt, ta đây cũng là vẽ một bộ, kiếm miếng cơm ăn, một lượng bạc, người muốn xem trong liền bán cho ngài. Họa sĩ giả bộ như một bộ thịt đau biểu lộ. Thanh niên có chút nhữ nhữ mày. Đang do dự lấy có muốn hay không mua xuống cái này bức vẽ họa quyền lúc, bên người một cái ra phó lại mở miệng thúc dụng, thiếu ra, chúng ta đều đi ra hơn nửa ngày rồi, lao ra chắc hẳn chờ được lâu rồi, một khi xe ngựa chuẩn bị tốt, chúng ta nên lập tức lên đường, không thể chỉ hoán một lát nha. Nghe được ra phó thúc dụng, thanh niên thần sắc hơi đổi, có chút vẫn chưa thỏa mãn lắt đầu, quay người chuẩn bị như vậy rời đi. Một lượng bạc, cái này bức bức tranh ta đã muốn. Có chút thanh đạm thanh âm tại sau lưng văng lên, thanh niên hơi sướng sở. Tiếp theo liền thấy được một vị gầy công tử, một thân sạch sẽ áo bào xanh, vương vàng đứng ở họa sĩ quầy hàng trước, thần thái lạnh nhạt, khí chất nhẹ nhàng. Gặp đối phương xuất ra ngân lượng, thanh niên đã rời đi bước chân dừng lại, lại vòng trở lại, nói: "Vị huynh đài này, cái này bức họa cũng không phải là chính phẩm, vẽ cũng cực kỳ thô ráp, một lượng bạc thật có chút không đáng nha." Họa sĩ nghe xong lời này, cái mùi thiếu chút nữa không có bị khí lạnh ra, trong lòng tự nhủ ngươi không mua không quan trọng, còn khích lệ nếu nói đến ai khác không mua. Cái này không rõ ràng nện ta sinh ý sao. Không sao, tại hạ cũng mến đã lâu thiên công tử tài cao. Cái này mặc dù là một bộ vẽ tác phẩm, không lại lưu làm cất chứa ngược lại cũng không tệ. Lật thiên mỉm cười, đối với thanh niên nói ra. a nguyên lai huynh đài cũng biết thiên công tử lại danh, không biết có từng gặp qua cái kia bộ thanh thu mỹ nhân đồ. Tại hạ may mắn, tại bằng hưu chỗ xem xét qua một lần. Có thể là đồ thật. Không thể giả được. Ai nha nha, tại hạ họ chu tên hoài viễn. Nhà ở tụ tập phúc trấn, từ nhỏ liền ưa thích thi từ tranh chữ, từ khi thăm một lần hoài An Thành Thiên công tử bút tích thực, lập tức giật nảy mình, Thiên công tử vẻ gió du dương phiêu uận, linh động vô song, quả thật đời ta trong nhân kiệt, thấy thanh thu mỹ nhân đồ, cũng là tại hạ lớn nhất tâm nguyện, công tử nếu là rảnh rỗi, có thể hay không dẫn ta đi bằng hữu của người Trô đánh giá? Chu Hoài Viễn nghe nói đối phương vậy mà gặp qua thu mỹ nhân độ bút tích thực, lập tức hai mắt sáng ngời, chắp tay hỏi: "Ta bằng hữu kia tại phía xa Kinh Châu" Chỉ sợ lật thiên một chút kinh ngạc, hắn vừa mới nghe được vị này gọi là chu hoài viễn thanh niên vậy mà trắng trận tán thưởng thiên công tử vẽ gió, nhất thời cao hứng, liền mua cái kia bộ vẽ hòa quyển, không nghĩ tới vị này nghe nói hắn gặp qua thanh thu Mỹ nhân đồ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đánh tới, coi như thấy thịt sói đói. Không sao, đừng nói kinh châu, chính là xa cuối chân trời, tại hạ cũng có thời gian bái phỏng, bạn bè đám đã từng đùa giỡn xưng tại hạ là lăng tử, ha ha, cái khác không dám nói. Cái này nhàn dối thời gian thế nhưng là sung túc rất không biết công tử họ gì. Nhà ở nơi nào? Chu Hoài Viễn một phát bắt được đối phương cánh tay, vội vàng hỏi, giống như sợ vị này phong độ thành nhã công tử chạy thoát giống như được. Tại hạ họ Lý, một chữ độc nhất một cái điển, nhà ở Kinh Châu, lần này tới tử Long Thành chạy chút ít trong nhà mua bán. Lật Thiên bất đắc dĩ biên ra cái giả dành hắn cũng không phải người phải sợ hãi nhà biết rõ hắn chính là Lật Thiên. Sợ ngược lại là vị này thiền công tử điên của người sùng bái nhất thời cao hứng, cầu hắn hội họa một bộ, vậy cũng liền lộ ra nhân bánh rồi. Nguyên lai là lý công tử, nhìn ngươi mấy tuổi không có ta đại, ta liền xưng ngươi một tiếng lao đệ, ha ha, nếu là chạy suy ý, vậy cũng không vội ở nhất thời. Húng chi ma chiều gần, nghĩ đến ngươi cũng phải nghỉ ngơi và hồi phục chút ít thời gian, tụ tập phúc trấn cách nơi này không coi là quá xa, không biết lý lao đệ có thể hay không hánh diện, đến nhà của ta một tự, nếu như rảnh rỗi. Ta ngược lại muốn tùy ngươi đi một chuyến kinh châu, phần thưởng một phần thưởng cái kia bộ thiên công tử. Đỉnh phong chi tác, giải quyết xong ta một phần tâm nguyện A, không biết lao đẻ ý như thế nào. Chu Hoài viễn ánh mắt khẩn thiết nhìn qua lật thiên, thành khẩn mà hỏi, trong giọng nói lại mang một tia kích động. Cái này, cũng tốt, cái kia tại hạ liền quái dày chu huynh rồi. Lật thiên chầm ngâm một lát liền chắp tay cười nói, dù sao hắn cũng phải tìm chung quanh một chỗ thôn chấn, nếu như vị này chu Hoài viễn đối với mời. Vậy liền theo hắn đi một chuyến tụ tập phúc trấn, đợi cho ma chiều bộ phát, tại tùy thời mà đi. Ha ha ha, Lý Lao đệ quả nhiên thoải mái, chúng ta đây cái này liền xuất phát, hôm nay chúng ta thì có thể ra khỏi thành chạy tới tụ tập phúc trấn, không biết lão đệ còn có chút cái gì hành trang nô buộc, có hay không cần thông báo một tiếng. Chu Hoài Viễn gặp đối phương đáp ứng, thập phần hưng phấn ha ha cười nói, hai tay không ngừng trà sát động, hình như là được bảo bối ông chủ mê, thiếu chút nữa muốn vào đầu bức hai. Tại hạ lần này độc thân đến đây, cũng không có chứa người nhà. Lật thiên nhìn cái này, chu hoài viễn hương phấn như thế bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói. Như thế tốt lắm, đến đến đến, lão đệ đi theo ta, chúng ta đi trước tụ hợp người nhà của ta, sau đó liền lập tức xuất phát. Chu hoài viễn nghe xong lật thiên độc thân tại đây dị địa tha hương, lập tức kéo đối phương tay háo liền đi. Lật thiên đi theo cái này chủ tớ hai người, có chút bất đắc dĩ lại có chút ít cảm khái, hoài an thành thiên công tử hoa tác. Thậm chí ngay cả cái này hành châu chi nhân đều có chỗ nghe thấy, xem ra lật thiên khi còn sống, quả nhiên là tài cao, không lại đáng tiếc, chân chính lật thiên, sớm đã hồn quy địa phủ, hôm nay đỡ đòn hắn danh hảo nhưng là cái khác linh hồn, hơn nữa cái kia bộ còn sót lại thể xác, cũng bị huyết ly đọt đi. Nhớ tới nguyên lai thân thể, gầy tu sĩ trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, bước chân nhưng lại không dừng lại, theo chu hoài viễn đi tới một chỗ trà lâu, đúng là hắn vừa rồi ly khai này tòa. Thướng công! Chu Hoài Viễn vừa mới rào bước tiến lên trà lâu, thanh y thiếu phụ liền vội vàng đứng lên, vài bước liền chạy tới, giảm thấp thanh âm nói, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi chỉ hoán lâu như vậy mới vừa về, phụ thân đã sớm nổi giận ngươi có thể phải cẩn thận chút ít, đừng có lại gây láo nhân ra người tức giận Đã biết, đã biết. Chu Hoài Viễn nghe xong vợ cảnh cáo, khỏe miệng có chút một phát, có chút chột dạ mắt nhìn trên chỗ ngồi lao giả, kiên trì giới thiệu nói, Lý Lao Đệ, vị này chính là tại hạ vợ, ngươi gọi chị dâu thuận tiện ha ha! Tại hạ lý điển, gặp qua bà chị. Lật thiên mỉm cười, chắp tay, ngữ khí văn nhã, lạc lạc hào phóng. Thanh y thiếu phụ gặp phu quân dẫn hồi cái lạ lâm thanh niên, lập tức cũng không nên tại dặn dò mấy thứ gì đó, chỉ tốt nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cười cười, xem như bắt chuyện qua. Vị này chính là của ta Chu Hoài viễn giới thiệu qua vợ về sau, dẫn Lật thiên đi vào lão nhân bàn trà trước, vừa mới mở miệng liền bị hừ lạnh một tiếng nuốt trở vào. chương 195, tập phúc chấn. Hừ mê mội mất cả ý chí, một ngày đã biết do đông bơi tây đi dạo, kết bạn chút ít hổ bằng cầu hữu. Lão giả ngày bình thường mặc dù đối với nhi tử nhưng chỉ biết kêu ngâm thơ mua vui bằng hữu không quá chào đón, nhưng lại không ở trước mặt quát lớn qua. Hôm nay lão nhân thật sự là chờ phải gấp rồi, cửa thành đoàn xe cũng tới thúc qua ba lượn. Hôm nay gặp nhi tử dẫn cái thanh niên trở lại, hơn nữa trong tay đối phương còn cầm lấy một bức tranh vẽ, lập tức trong nội tâm giận giữ, cửa ra quát. cái này Vị này chính là của ta lão phụ Chu Hoài viễn bị cha quát lớn được đứng thẳng rồi cái đầu, mặt mũi tràn đầy lúng túng thấp rộng với lật thiên nói ra. Tại hạ lý điển, gặp qua bá phụ. Gây tu sĩ cũng không có bị lão giả đích thoại ngự ảnh hưởng, như cũ ôm quyền thi lễ, khí chất thanh nhã, không có chút nào để ý. Ừ láo giả một phen khí lời ra khỏi miệng, dĩ nhiên cảm thấy có chút không ổn, gặp đối diện thanh niên vẫn như cũ hướng hắn cung kính chào không khỏi nhẹ nhàng ư một tiếng, xem như đáp qua đối phương. cha Nếu như Hoài Viễn đã đã trở về, chúng ta cái này liền đi a, thành Tây đoàn xe thế nhưng là trở phải gấp rồi. Thanh y thiếu phụ kéo chu Hoài Viễn, hung hăng trận mắt nhìn hắn hai mắt, trong miệng nhưng mà làm tướng công gián xếp. Nhắc tới đoàn xe, lão giả lập tức bỗng nhiên đứng lên, vội vàng kết qua tiền trả nước, dẫn nhi tử con râu, gia đình nô buộc, một đoàn người vội vàng chạy tới thành Tây. Thành Tây, lần lượt cửa thành vị trí, một như ý bài ngừng lại hơn 30 chiếc xe ngựa, mỗi một cỗ trước xe đều đổi bốn thất cường trắng mã. Phía sau xe càng là rơi đầy càng phòng chập trọn túi vải, cái này hơn 30 xe lương thảo, ít nhất cũng phải có vài chục nghìn cân. Chu ra một đoàn người mang theo lật thiên đi đến thành Tây về sau, chu lão gia tử lập tức phân phó xa phu lên đường, hơn 10 chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp ra tử Long Thành, hướng về phía Đông Nam bước đi. Cấm ma tháp ở vào hành châu dùng Tây, ma tập phúc Trấn cũng tại tử Long Đông Nam, theo như vị trí mà nói, ma triều bộc phát, tập phúc Trấn hẳn là gặp thai họa nhỏ nhất địa phương. Có thể những năm qua mỗi lần Ma Triều về sau, nhưng sẽ có chút ít giải rác ma vật thoát ly đại đội trưởng, tại tử Long Thành xung quanh qua lại, một ít tiểu thành thị trấn nhỏ cũng thỉnh thoảng sẽ phải chịu quay dối, cho nên ngoại trừ tại chỗ rất xa thành Trì Hương Trấn, tại tử Long Thành trong vòng ngàn dặm bên trong. Thành trấn đại cũng sẽ ở Ma Triều bột phát trước thuê quân coi giữ coi như là Ma Triều sau đó, cũng phải muốn cẩn thận tìm tòi xung quanh, có hay không có lưu lại ma vật. Lật Thiên ngồi ở đoàn xe 5 người trong xe. Đối diện là vị kêu người xưng lãng tử Chu Hoài Viễn cùng phu nhân của hắn thanh ý thiếu phụ, vị lao giả kiệt nhưng không có theo chân bọn họ ngồi chung một xe, mà là ở lại phía trước nhất trên xe ngựa, vì là đoàn xe dẫn đường. Lý Lao Đệ nếu như ở tại Kinh Châu, chẳng biết có được không gặp qua thiên công tử bản thân, tại hạ nhưng là ngưỡng mộ đã lâu hồi lâu a Chu Hoài Viễn tử khi lôi kéo lật thiên trèo lên lên xe ngựa, liền bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng không ngừng dò hỏi. Tại hạ may mắn, gặp qua vài lần. như thế rất tốt ha ha, chờ lần này ma chiều sau đó, ta có thể đã đi theo ngươi rồi. Nói cái gì cũng phải thấy thanh thu mỹ nhân đổ bút tích thực, coi chộp một chút thiên công tử Lư Sơn diện mạo chân thực, mới không ngủ này sinh a. Trên đường đi, Lãng tử Chu Hoài viễn đầy đủ biểu hiện ra ra một cái lãng tử nên có vĩ đại ôm ấp tình cảm. Như vậy quyết định, chờ ma chiều sau đó, muốn ném nhà cửa nghiệp xa phó kinh châu, một hồi vị kia giới hội họa tên Tú Thiên công tử. Lật thiên dọc theo con đường này cũng là khi thì qua loa khi thì bất đắc dĩ. Mà vị kia thanh ý thiếu phụ càng là mặt lộ vẻ khuôn mặt hú sầu, đều muốn khuyên bảo phu quân, lại trở ngại có người ngoài ở tại không tiện mở miệng, đành phải sau lưng thỉnh thoảng bóp Chu Hoài viễn đùi. Đây đối với vợ chồng mờ ám đương nhiên chạy không khỏi lật thiên con mắt, không lại mặc kệ thanh ý thiếu phụ như thế nào nổi giận đùng đúng, đúng bóp túm, Chu Hoài viễn cương quyết một kia bất mãn thần sắc đều không có, liền mí mắt cũng không mang nhảy thoáng một phát, cũng không biết là vợ hắn mà không đành lòng dùng lực hay vẫn là vị này lãng tử đã hoàn toàn xa vào đến phân khởi bên trong mà đã mất đi cảm giác đau. Lật thiên trong lòng có chút buồn cười, không lại lại giả vờ làm không hề phát hiện, đối với cái này vị lãng tử phẩm tính cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn kia trong nhà cũng hẳn là hào phú nhà giàu, có thể chu hoài viễn đối với gia sự lại không có chút nào hứng thú, chỉ chừa luyến ở du ngoạn tranh chữ, cũng là xứng đôi hắn lãng tử tên tuổi. Đoàn xe tiến lên tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng so với phi hành pháp khí có thể kém không ít. Thật dài đoàn xe ngày đêm đi gấp, thẳng đến hơn nửa tháng về sau, mới khó khăn lắm chạy tới tập phúc trấn Rất xa chứng kiến tường thành cao đứng thị chấn nhỏ, bọn sa phu trên đường đi căng thẳng tâm thần lúc này mới buông lòng xuống. Tuy rằng còn có mấy ngày mới đến ma triệu bộ phát chi thời hạn, có thể hướng cũng có qua ma vật trước thời gian xuất hiện ví dụ. Cũng may cái này lên đường bình an vô sự, đã kiếm được kết xù tiền thuê, cũng đem lương thảo bình an vật đến. Tập phúc Trấn không tính quá lớn, không lại tứ phía lại đứng thẳng cao ngất Tường thành Phạm là tại tử Long Thành xung quanh thành trấn, chỉ cần không muốn bị ma vật đổ diện chỉ có đem tường thành tu kiến được chắc chắn bền chắc, như vậy mới có thể chống lại những ngẫu nhiên kia từ ma triều trong tách ra đến ma vật. Đoàn xe tiến vào thôn trấn, toàn bộ thị trấn nhỏ lập tức vui mừng, từng nhà lao nhân hài tử tất cả đều chạy ra ngoài phòng, chỉ trỏ, thần sắc một mảnh vui mừng. Chu viên ngoại quả nhiên mua được lương thảo, năm nay ma triều chúng ta có thể liền không cần lo lắng rồi. Đúng vậy à, hay vẫn là lao chu nhà có bản lĩnh? Tại đây mấu chốt mà bên trên còn có thể mua được lương thực. Đã có lương thực, quân coi giữ có thể yên tâm thủ thành, chỉ cần sống qua cái này một đồng, sang năm liền an ổn á. Đoàn xe tiến vào thôn trấn, đi thẳng tới trong chân chỗ, một tòa khổng lồ trạch viện trước cửa, một cái bảy tám tuổi tiểu Nam Hải đang ở sân bên ngoài chơi đùa, nhìn thấy đoàn xe lập tức vui mừng chạy tới. Ông nội, ông nội, phụ thân, mẫu thân, vừa mới vừa nhảy xuống xe ngựa lão giả vừa thấy tiểu Nam Hải, Dọc theo con đường này chờ đợi lo lắng lập tức tan thành mây khói, cười ha ha lấy đem tôn nhi ôm lấy, phân phó người nhà đem lương thực dỡ hàng, vận tiến sân nhỏ, sau đó bước đi tiến vào trạch viện. Lật thiên bị Chu Hoài Viễn dẫn tiến Chu Chô ở về sau, liền được an bài tại một chỗ ưu tĩnh phòng trên, về sau Chu Hoài Viễn liền an bài thực rượu, cũng mặc kệ cha cùng phu nhân, chỉ cùng Lật thiên hai người trong phòng nâng ly cạn chén, thoải mái trẻ chén. Tập phúc trấn có chính mình đồng ruộng, những ruộng đồng này phần lớn đều là Chu gia tất cả. Dân chúng cũng phần lớn là thuê lấy chu ra ruộng đồng trồng trọn, không lại chu gia đợi trong chấn dân chúng vô cùng tốt, chỗ thu tiền thuê cũng không nhiều, dần già, chỗ này tập phúc trấn liền càng thêm thịnh vượng, tới đây việc buôn bán, mở tiểu quán người cũng càng ngày càng nhiều, nghiệm nhiên một tòa cỡ nhỏ thành trì. Mỗi gặp 10 năm một lần ma triều, tập phúc Trấn đều hướng một phần của tử Long Thành Vân Thành xin giúp đỡ quân coi giữ, mà phái ra quân đội thủ hộ xung quanh thành trấn cũng là tử Long Thành từ trước quý cũ Đây cũng là vì sao tử Long Thành hội tụ tụ tập vô số phạm nhân đại quân, trong đó bộ phận tu sĩ kết cấu cũng hoàn toàn quân sự hóa nguyên do chỗ, dù sao nếu xung quanh phạm nhân bị tàn sát không còn, tử Long Thành loại này tu tiên đại phái thanh danh sẽ phải để tiếng xấu muôn đời rồi. Tu tiên giả tuy rằng không lớn hỏi đến phạm nhân sinh tử, có thể do cấm ma tháp ngày như vậy thay đối với phạm nhân cấu thành uy hiếp, bọn hắn vẫn có trách nhiệm cho bảo hộ, tu sĩ cũng là từ trong phạm nhân ra đời, một khi phạm nhân số đếm giảm bớt Tu sĩ sẽ gặp đã mất đi lúc ban đầu căn cơ, loại này uy hiếp, tu tiên giới là toàn đều nhận đồng cùng hết sức tránh cho đấy. Tập phúc trấn tứ phía trên tường thành, lúc này đã đổ chú đại lượng quân sĩ, nguyên một đám người mặc thiết giáp cầm trong tay lưới dao sắc bén, cường tráng rung mãnh, các binh sĩ nhìn thấy rất nhiều lương thảo vật đến, cũng là ngay ngắn hướng thở dài một hơi. Từ Long thành phạm nhân quân đội ngày bình thường là hầu như không có gì chiến tranh, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất ra cảnh nội thành chấn tiêu diệt chút ít vạn yêu chi địa chạy ra yêu thú cũng chỉ có 10 năm này một lần mà chiều, mới là bọn hắn chân chính chiến trường. Mệnh lệnh quân coi giữ thủ hộ xung quanh thành trấn cũng là phủ thành chủ tuyên bố mệnh lệnh, không lại hết thể ăn uống cung cấp lại phải do địa phương chịu trách nhiệm, nếu như quân coi giữ không chiếm được đầy đủ cấp dưỡng, quân đội có quyền rút lui cách bọn họ chịu trách nhiệm thủ hộ thành trì. 10 năm ngoài một kiếm, những thiết giáp này các chiến sĩ chỉ cần trải qua 2-3 lần mà chiều, có thể theo như tuổi tác xuân ngũ, phong phú quân lương, khiến cho hành châu cảnh nội cường tráng các nam nhân cũng đều dùng dốc sức tử Long Thành tự hào, tuy rằng mỗi lần ma chiều sau đó, rất nhiều quân coi giữ cũng sẽ hài cốt không còn, có thể như cũ ngăn cản không nổi cái kia phong phú thủ lao cùng tượng trưng cho thiết huyết vinh dự. Tử Long Thành từ thành chủ phía dưới phân biệt thiết lập có tướng quân, đô ý cùng giáo ý, giáo ý là do luyện khí kỳ tu sĩ đảm nhiệm, mà đô ý nhưng là do trúc cơ kỳ tu sĩ đảm đương 8 đại tướng quân càng là thấp nhất đều là kết đan trung kỳ tu vi, dị vãng ma chiều sau đó Phủ thành chủ cũng sẽ phân biệt cấp cho hạ linh thạch công pháp thậm chí pháp khí pháp bảo, với tư cách đối, với, các tu sĩ trinh chiến ban thưởng. Lần này chịu trách nhiệm thủ vệ tập phúc Trấn là một cái tên là Trương Lam Đô Húy, kêu bản thân cũng là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà thủ hạ càng là thống lĩnh lấy 4 vị luyện khí kỳ giáo húy cùng 2.000 cường tráng binh sĩ. Đối với mỗi 10 năm một lần ma chiều, có chút tân binh tuy rằng biểu hiện được không sợ hãi chút nào, không lại trong nội tâm cũng thủy trung nhấp nhô bất an Mà vị này Trương Lam Đô Úy lại không thèm để ý chút nào, hắn thế nhưng là trọn vẹn trải qua 5 lần mà chiều, mỗi một lần đều thành công giữ được phụ trách thành trấn, ma vật tuy rằng hung tản, thực sự không có khả năng đơn giản leo lên cao hơn đứng thẳng tường thành, quân coi giữ từ đầu tưởng hướng phía dưới công kích, chỉ cần không phải gặp được ma vật chủ lực đại quân, hoặc là cao dai ma vật, căn bản cũng không có nguy hiểm gì. Trương Lam hông đeo lấy một thanh hình dạng phong cách cổ xưa bội kiếm, một mình bước chậm tại tập phục chấn không tính quá rộng đầu tường. Tính toán Ma Triều bổ phát ngày cùng lần này Ma Triều sau đó, phụ thành chủ hội phân truyền đến với tư cách ban thưởng rất nhiều linh thạch. Trương Đô Úy, Chu Gia Lương Thảo đã vận đến rồi, chọn vẹn 32 xe, có lẽ đủ bọn dùng ăn đến Ma Triều đã xong. Một người mặc áo giáp màu đen thanh niên lúc này từ dưới thành chạy tới, đối với Trương Lam nói ra, Ừ, vậy là tốt rồi, đã có Lương Thảo, bọn mới có thể an tâm thủ thành, bọn hắn cũng không giống như chúng ta có thể tích lốc, đúng rồi Ngô Giáo Úy, nói cho chỗ cửa thành quân coi giữ Gấp rút kiểm tra, khoảng cách ma chiều không đến 10 ngày, cẩn thận có ma vật trà trộn vào thôn trấn Yên tâm đi trương đô bí, ma vật nguyên một đám hắc khí lượng lờ, còn có thể giả dạng làm phạm nhân trà trộn vào thôn trấn không thành. Lần này trông coi cửa thành đều là chút ít lao binh những tân binh kia viên ta đều cho an bài đến tường thành phụ cận. Vậy là tốt rồi, tân binh không giết được mấy lần yêu thú, trải qua một lần ma chiều, tóm lại phải không thành đấy. Trương Lam nhớ tới tân binh liền có chút buồn bực. Lần này Vân Thành đưa cho hắn khoảng chừng một nửa binh sĩ là không có trải qua ma triều tân binh, cũng không khỏi được hắn có chút lo lắng, không lại nhớ tới tập phúc trấn tại phía xa tử long thành phương xa, lúc này mới an lòng rất nhiều, quay đầu lại hỏi nói, lần này ma triều sau đó, thành chủ đại nhân mới có thể phát hạ không ít linh thạch, ngươi tùy thân pháp khí cũng có thể có thể đổi thành trung cấp a. Pháp khí ta còn không muốn thay đổi, chờ tích lũy đã đủ rồi linh thạch, ta nên trước đổi một hạt chốc cơ đan, ha, ha tuy rằng cảnh giới còn kém rất nhiều, Không lại sớm đi tích góp từng tí một chút cơ đan, trong nội tâm cũng sớm đi nắm chắc không phải. lô giáo hủy có chút ngại ngủng cười, chi tiết nói ra. chương 196, vô tâm thi thể. Trưng đô hủy nghe vậy cũng là mỉm cười, hai người vừa nói vừa đi, giò xét tập phúc chấn đầu tưởng mà chân trời chiều tà cũng dần dần buông xuống, huyết sắc trời chiều, chậm dại đem thị trấn nhỏ bao phủ tại một mảnh yên tĩnh ánh chiều tà bên trong. Trấn tây cửa thành, một cái toàn thân bao phủ tại áo tràng màu đen trong bóng người Đạp trên đầy trời ánh chiều tả, đi vào cửa thành trong lẫm ảnh. Đứng lại, ngươi, đem áo choàng xốc lên. Chịu trách nhiệm trông coi cửa thành phía tây chính là một cái tên là Lý Sáu Lão binh, lúc này thời điểm tuy rằng trời còn chưa có tối, có thể là vì ma chiều gần, cửa thành hội sớm đóng cửa, hôm nay khi hắn vừa định làm cho người đóng cửa thành thời điểm, chợt phát hiện đi tới một cái một thân hắc y bóng người, Lý Sáu lập tức thần sắc khẽ động, tiến lên hỏi thăm. Thân ảnh màu đen nghe được câu hỏi lại khó khăn lắm đi về phía trước hai bước. Cái này mới dừng thân lại, chậm rãi tháo xuống bao lại đầu đáo tràng, một chương có chút vặn vẹo khuôn mặt liền xuất hiện ở Lý Sáu trước mắt. Người tới hơn 40 tuổi, một đôi mắt to ra bên ngoài phình lấy, trên sống mũi giữ lại nhất đạo làm cho người ta sợ hai vết sẹo, từ trên xuống dưới, hầu như quán xuyên toàn bộ đôi má, một bên khỏe miệng cũng hầu như liệt đến bên hai, thỉnh thoảng còn run dày hai cái. Lý Sáu nhìn thấy cái này người diện bạo lập tức bị lại càng hoảng sợ, tiếp theo liền mặt lộ vẻ khinh bị khoát tay háo, ý bảo hắn ly khai. Cái này người vừa nhìn ngay cả có loại tiên thiên tàn tật, lý sáu mấy tuổi cũng không nhỏ, một ít từ trong bụng mẹ mang đến tàn tật hắn cũng đã gặp không ít, lúc này liền không chút lựa chọn cho đi rồi. Hắc Y nhân có chút chỉ ngây ngốc đứng sau nửa ngày, lúc này mới thời gian dần qua mang theo áo choàng, chậm rãi rời đi. Vào đêm, Lật Thiên lặng lặng xếp bằng ở trên giường, Chu Hoài viễn là bị hắn phu nhân đỡ trở về, tập phúc trấn lãng tử thật không nghĩ đến vị này, Lý Lao đệ thật không ngờ đại tiểu lượng, hai người uống cạn sạch tám cái bình hảo tửu. Đối phương tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Yên lặng vận chuyển yêu tu công pháp, Lật Thiên chậm chạp điệu tăng trưởng trong cơ thể tu vi, chấm đợi thập ngày sau vẻ này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma chiều tiến đến. Tập Phúc trấn ở bên trong, lần lượt một mảnh quả lâm có một gia đình, nhà này người già trẻ bảy miệng, ngày bình thường dùng viện sau quả lâm mà sống. Đêm nay, cái này gia đình cửa ra vào xuất hiện một cái một thân áo đen bóng người, hắc ảnh ở trước cửa trọn vẹn đứng nửa đêm, vậy mà thả người nhảy lên, nhảy qua tường viện rơi xuống đất y mắng. Đứng ở yên tĩnh trong sân, hắc ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, một trương vặn vẹo được không giống hình người mặt, cũng tùy theo xuất hiện ở trắng bệnh ánh trăng bên trong. Ngày hôm sau, cái này gia đình đã bị thủ thành binh sĩ vây quanh, Trương Lam đang đứng trong phòng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tại Trương Lam trước mắt, là 7 bộ tử thi, mỗi cái khuôn mặt vặn vẹo, giống như trước khi chết nhận lấy vô cùng thê thảm tra tấn, mà quỷ dị chính là, cái này 7 cô thi thể nơi ngực tất cả đều giữ lại một cái tàn khốc đại động. Bảy trái tim vậy mà không cánh mà bay. Bảy bộ vô tâm thi thể, khuôn mặt giữ tợn giống như đang tại thê thảm chu lên, lại giống như chính đang cởi nhạo lên trước mắt tu sĩ vô năng. Đào tâm trương làm trầm thấp tự nói lấy, hắn tu tiên chừng 60 năm, gặp qua bị yêu thú gặm ăn thi thể, cũng đã gặp bị ma triều bao phủ về sau bạch cốt, lại lần thứ nhất trông thấy loại này bị móc xuống trái tim chết kiểu này. Là ma triều. Không có khả năng, không nói ma triều còn không có bộ phát, coi như là bộc phát về sau. Ma vật cũng không có khả năng trà trộn vào có quân đội gác thành trấn Là yêu thú. Cũng không giống, không có linh trí yêu thú chỉ biết sinh ăn huyết nụ, làm sao chỉ đào trái tim, mà mở linh trí yêu thú gặp cái này thôn chân có rất nhiều quân đội cùng tu sĩ, căn bản cũng không hội tùy tiện hận vào. Không phải yêu thú cũng không phải ma vật, chẳng lẽ là phàm nhân hoặc là tu sĩ. Nông đầm nghi vấn, thủy trung lưỡng lự tại vị này trúc cơ kỳ tu sĩ trong đầu, thẳng đến đứng sau nửa ngày. Trương Lam cũng không có nhìn ra cái này giết người đảo tâm thủ pháp đến cùng xảy ra từ người phương nào. Chuyên lệnh xuống, phong bê cái này gia đình, ngoại nhân không được tới gần, chuyện ngày hôm nay cũng không cho lộ ra, đợi đến lúc Ma chiều về sau tại làm xử lý. Đứng sau nửa ngày, Trương Lam đối với bên người binh sĩ phân phó nói, mắt thấy Ma chiều gần, hắn cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì đầu Nhà này người bị giết mặc dù có chút quỷ dị, có thể vì trong trấn các phạm nhân an ổn, hắn hay vẫn là cố hết sức đem việc này đẻ xuống quyết định chờ ma chiều sau đó tại làm xử lý. Bên người bọn thị vệ đạt được phân phó, vội vàng đi ra ngoài đi an bài, mà trong phòng chỉ còn lại có 5 người, ngoại trừ trương lam bên ngoài, là hắn 4 vị cấp dưới, luyện khí kỷ 4 gã giáo ý. Trương đô ý, cái này gia đình cái chết thật có chút quỷ dị, có thể hay không là một ít tà tu tại trong chấn tàn sát phàm nhân. Một người trung niên giáo ý cao mày mà hỏi, ta xem rất có thể, yêu thú cùng ma vật không sẽ như thế đổ sát phàm nhân. Cũng cũng chỉ có những tu luyện kia tà môn công pháp tu sĩ mới có thể làm loại này giết người đào tâm hoạt động. Không đợi Trương Lam nói chuyện, vị kêu họ ngô giáo hí liền ngắt lời nói ra. Nếu thật là tà tu, chúng ta có cần hay không bẩm báo thành chủ, mời lao nhân ra người định đoạn. Một vị khác giáo hí cũng thần sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi. Tạm thời không cần, Ma Triều gần, Tử Long Thành đúng là khẩn trương thời điểm, thành chủ đại nhân cũng cực kỳ bận rộn, chuyện này hay là trước đẹp xuống, đợi đến lúc Ma Triều chấm dứt. Ta tại bẩm báo thành chủ, các vị mấy ngày nay cũng phải cẩn thận chút ít, bất kể là yêu thú hay vẫn là tà tu, chúng ta lần này chủ yếu vẫn là phòng ngự Ma Triều. Ma Triều thoáng qua một cái, coi như là gây án chi nhân tu vì thông thiên cũng chạy không thoát phủ thành chủ đổi bắt. Trương Lam trầm giọng nói ra, về sau liền phân phó thủ hạ binh sĩ đem chỗ này sân nhỏ triệt để phong kín, sau đó dẫn bốn vị giáo húy quay người rời đi. Đêm đó, tập phúc Trấn tây, hai hộ liền nhau người ta, tổng cộng 18 miệng toàn bộ bị giết, đồng dạng. 18 bộ thi thể tất cả đều bị người đào đi trái tim, bởi vì này hai gia đình chỗ phồn hoa đường đi, sáng sớm thời điểm, không đợi quân coi giữ phát hiện, liền bị chung quanh hàng xóm phát hiện, về sau, lời đồn nổi lên bốn phía, có quan hệ với đào tâm ác đồ tin tức đào mắt liền chuyển khắp chỗ này không lớn thị trấn nhỏ. Trương Lam tự mình đã tra xét cái này hai gia đình về sau, tại hiện trường cũng là thật lâu không nói, cái này hai gia đình chồng có 3 đứa bé, tất cả đều 5-6 tuổi lớn nhỏ. Mà cái này ba bộ còn nhỏ thi thể cũng đồng dạng khuôn mặt vặn vẹo bị người đảo đi trái tim Nhìn trước mắt tình huống bi thảm, Trương Lam phái ra 15 đội binh sĩ, 20 người một tổ Chịu trách nhiệm ban đêm tại trong chấn tuần tra, nếu như phát hiện các thường Lập tức minh hưởng mũi tên cảnh báo Tập phúc trấn trong lòng người bàng hoàng, ban đêm càng là không người nào dám đi ra ngoài Coi như là ban ngày, trên đường cũng quặng cú ẻ rất nhiều Một số người nhà càng là tại buổi tối đem người nhà tụ tập cùng một chỗ qua đêm Coi như là Trương Lam phái ra tuần tra ban đêm binh sĩ, trong trấn đám dân chúng cũng trở nên cực kỳ sợ hãi, Ma Triều còn chưa tới, một cố âm chầm sợ hãi đã tràn ngập dựng lên, bao phủ tại đây chỗ không lớn dễ làm người khác chú ý tập phúc chấn trong. Liên tiếp 3 ngày, trong tiểu trấn cũng không có phát sinh có người bị hại án mạng, mà Trương Lam cũng là thở dài một cái, còn có vài ngày Ma Triều muốn bộc phát, các bình dân đối với thủ thành mặc dù không có trọng dụng, có thể vận chuyển một ít lương thảo khí cụ còn cần bọn hắn xuất lực, một khi dân tầm bồi rối Ảnh hưởng có thể không phải là bọn hắn cái này mấy người tu sĩ, mà là những đồng dạng là kia Phàm nhân thiết giáp binh sĩ nỗi lòng. Quân tâm nếu là bồi rối vàng bọn hắn 5 người tu sĩ, có thể căn bản là thủ không được đây không tính là quá lớn, thực sự thập phần chắc chắn tứ phía tường thành. chương 197, Mà chiều tiến đến. Không đợi Trương Lam vừa mới thả lỏng trong lòng tự bao lâu, trong chấn lại lần nữa đã xảy ra giết người án mạng, lần này là một hộ loại hoa màu nông hộ, một nhà thập nhị miệng, toàn bộ bị giết, đào đi trái tim. Khoảng cách buộc phát ma chiều còn có 3 ngày, tập phúc trấn trong đã là mỗi người cảm thấy bất an, có ít người thậm chí thừa dịp ma chiều còn chưa tới, ngâng nhà rời đi, trốn chết đến phía sau thành trấn, mà hôm sau chạm vào tối, một mảnh tối như mực, như là mây đen hắc ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở phương xa. Ma chiều, là ma chiều. Nhanh đi bẩm báo đô úy đại nhân. Cách ma chiều buộc phát còn có 2 ngày, mà rất nhiều ma vật lại chạy ra khỏi cấm ma tháp phạm vi, vậy mà sớm đã phát động ra tập kích. Trương Lam nghe hỏi kinh hãi, Vội vàng leo lên đầu tường, nhìn xem càng ngày càng gần ma vật đại quân, vị này trúc cơ trùng kỳ tu sĩ cũng không khỏi đến sắc mặt âm trầm, trong lòng phát lệnh. Như tập phúc chấn loại này xa xôi thị trấn nhỏ, coi như là ma vật công kích cũng không quá đáng thiên 800 chỉ, nhiều lời cũng liền ba lượng thiên, thủ thành 5 vị tu sĩ tăng thêm 2.000 tinh binh là hoàn toàn có thể ngăn cản, bất quá lần này ma triều không riêng sớm bộc phát, hơn nữa công kích tập phúc chấn lại ít nhất có hơn vạn chỉ ma vật. Bất đồng cùng dĩ vạn ma triều. Giống như cải biến chủ công tử Long Thành luôn luôn tác phòng, lại phân ra lớn như thế phê ma vật đến tập kích tập phúc trấn. Toàn quân đề phòng. Đợi đến lúc ma vật đánh tới giới thành trăm trượng mở lại mới công kích. Trương Lam không hề suy đoán hôm nay mà Triều Khắc thưởng, mà là lập tức thông chi thủ hạ chính là binh tướng chuẩn bị sẵn sàng, nên đón lần này hung hãn mà kinh khủng tiêu chiến, bốn vị luyện khí kỳ giáo úy cũng phân biệt đóng tại một mặt tường thành, cùng đợi cùng ma vật tử chiến. Ma triều tiến đến tin tức đảo mắt truyền khắp tập phúc trấn phố lớn ngõ nhỏ. Nguyên bản đã bị giết người đảo tâm hung độ giật mình đắc nhân tâm không yên thị trấn nhỏ lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trên đường phố trừ đi một tí chu gia tổ chức lên dân cường tráng tại lui tới chịu trách nhiệm hướng trên tường thành vận chuyển lấy mũi tên lan cây. Liền lại không có bất kỳ người nào đi ra ngoài. Trong thành hết thể mọi người nhà đều đại cửa đóng chặt, mỗi người mặt sắc mặt ngừng trọng chờ trong phòng. Một ít không có trải qua ma triều thanh niên càng ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp, sợ gọi ra nhân khí mà nặng, sẽ chọc cho đến trọc Trương Lam sắc mặt tái nhuật đứng ở đầu tường, nhìn nhìn trong chấn như cũ đâu vào đấy vận chuyển lấy khí cụ tinh tráng dân chấn. Trong nội tâm lúc này mới thoáng an ổn một ít, Chu Gia đã quản lý tập phúc trấn trên trăm năm, không hổ là một phương đại địa chủ. Chiến sự nổ ra, hắn cái này 2.000 tinh binh chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững vị trí đầu tường. Nếu là những người phạm tục này dân chúng không chịu trách nhiệm vận chuyển, vậy hắn còn phải phân ra binh sĩ, nhân thủ không đủ phía dưới. Một khi có một chỗ thất thủ, đó chính là toàn quân bị diệt. Tập Phúc chuẩn bị tàn sát không còn kết cục. Qua không lâu, hắc khí lượn lờ ma vật đám liền xuất hiện ở Tập Phúc trấn xuống, hơn vạn chỉ ma vật, đem thị trấn nhỏ tứ phía tường thành hầu như vây quanh, cái chật như nêm tối. Những ma vật này có hình thể như là lợn rừng, chi tiêu một đôi đen kịt răng nanh, mà có lại như là viên hầu, đứng thẳng lên, kéo lấy thật dài cái đuôi, dưới thành ma vật phần lớn là dã thú hình thái. Ma vật đám đi tới cao ngất dưới tường thành trăm trượng tả hữu, cũng không tiến công, mà là nguyên một đám tại nguyên không ngừng lưỡng lự. Phát ra âm trầm tiếng si, si âm thanh, lộ ra thập phần táo bạo, nhưng không có một cái gần chút nữa tường thành. Trương Lam chứng kiến chỗ gần ma vật hình thái, trong nội tâm ngược lại an ổn rất nhiều. Những giã thú này hình thái ma vật chẳng qua là cấp thấp nhất bình thường ma vật. Cho dù có hơn vạn chỉ, hắn cũng có lòng tin thủ được chỗ này thị trấn nhỏ. Hắn lo lắng chẳng qua là những nhân hình kia hoặc là yêu thú hình thái đặc thú ma vật. Hôm nay xem ra, chỉ cần nơi xa ma triều trong không có cất dấu cao dai ma vật, lần này ma triều chi nguy đều muốn vượt qua cũng cũng không tính khó. Bất quá đối với ma vật đám dưới thành sao động bất an, lại cũng không công thành, Trương Lam có thể đoán không ra cái nguyên cớ, nhìn những ma vật kêu lo nghĩ bộ dạng, ngược lại hình như là bị người huy hiếp, mà bất đắc dĩ chờ đợi. Chờ đợi? Cùng đợi cái gì? Một cố không ổn dự cảm tùy tâm ngọn nguồn bỗng nhiên sinh ra, Trương Lam hai mắt ngưng tụ, phân phó bên người giáo hủy, nếu như ma vật tiến công liền lập tức công kích, sau đó hắn một thân một mình rơi xuống tường thành Hướng mặt khác ba mặt tường thành tuần tra mà đi. Lần này ma chiều chẳng những so với gì vãng nói trước vài ngày, hơn nữa công kích tư thái cũng có chút bất động, chưng làm có chút yên lòng không dưới, tự mình không ngừng du tẩu cùng tứ phía tường thành giữa, cẩn thận rõ xét dễ dàng xuất hiện sơ hở phương vị. Chu phủ đại trạch ở bên trong, chu lão gia tử vững vàng ngồi ở đại đường lên, thần sắc chầm ổn, không ngừng chỉ huy người nhà nô buộc, vận chuyển cùng chuẩn bị quân coi giữ cần quân giới cùng cái ăn, rồi sau đó chỗ ở bên trong Lãng tử Chu Đại Thiếu Gia so với cha của hắn còn ổn định ngồi ở Lật Thiên đối diện, trong tay dơ lên cao trẻ rượu, chuyện trò vui vẻ. Lật Thiên có chút bất đắc dĩ bưng lên rượu, một cái khô xuống, thắng đã đến Chu Hoài viễn một phen trầm trồ khen ngợi thanh âm. Tốt! Lý Lao Đệ quả nhiên tiểu lượng giỏi, ha ha ha, mỗi người đều nói thần tiên tốt, có thể nào có chúng ta như vậy tiêu giao, nhân sinh trên đời, bất quá là mười mấy cái xuân thu, theo ta thấy kêu gạo, nên, đô đô bơi sơn nhìn lượt thiên hạ chi địa. Hàng đêm tiêu giao vui chơi thỏa thích Diệu Hải thơ Sơn, ngươi nói đúng hay không? Ha ha ha ha. Lật Thiên nhẹ gật đầu, mỉm cười, vị này lãng tử thật đúng là đủ sóng, bên ngoài trấn đã Ma vật vây thành rồi, bên này mà lại vẫn giống như này, nhã hứng cùng hắn nghiên cứu thảo luận rượu Hải thơ Sơn, xem ra cái này lãng tử danh tiếng, khấu trừ tại Chu Hoài Viễn trên đầu, quả nhiên là thực đến tên vệ. Phu thân, phu thân. Ngay tại Lật Thiên cùng Chu Hoài Viễn rượu đến chén khô thời điểm, Một cái 7, 8 tuổi tiểu nam hài bỗng nhiên chạy vào. Chí viên Tiêu gạo, phụ thân đang theo thúc thúc của ngươi tại uống rượu, đi tìm mẹ ngươi đi chơi. Chu Hoài viện uống đến chính vui vẻ thời điểm, gặp nhi tử chạy vào, lập tức sắc mặt trầm xuống, có chút không kiên nhẫn khiển trách quá mắng. Chuyền của tôi đốt. Net Mẫu thân cùng ông nội tất cả đều bận rộn vận chuyển Mễ Lương, lại không cho ta đi ra ngoài, không ai chơi với ta mà, ngươi liền chơi với ta một lát được sao? Ngươi xem, hai cái này là ông nội lần trước đem đến cho ta người gỗ. Chúng ta chơi bé gái đánh nhau như thế nào đây? Tiểu Nam Hải nói xong đã dơ tay lên trong hai cái trông rất sống động tượng điêu khắc gỗ, cao hứng bừng bừng nói. Chính mình một bên chơi, đều nhiều hơn đại hải tử vẫn cùng lao tử cùng nhau chơi đùa, ta không rảnh, ngươi đi tìm ngươi di nương. Chu Hoài viện thở phì phì bông ly, không kiên nhẫn quát, giống như này nhi tử quấy dày hắn hào hứng. Tiểu Nam Hải bị hắn quắt áo, lập tức mân mê miệng, khuôn mặt hủy khuất, nước mắt mà bắt đầu thời gian dần qua dì ra. Ngươi gọi trí viện đúng không Thúc thúc cho ngươi mượn cái bé gái, nhìn xem là ngươi cái kia hai cái người gỗ lợi hại, hay vẫn là ta đây bé gái lợi hại. Lật thiên nhìn xem Chu Hoài viễn quát tháo nhi tử, có chút không đành lòng, liền xuất ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân ngân sắc kim loại tiểu nhân, đưa cho tiểu Nam Hải, đúng là hắn cái kêu cửu chỉ khôi lỗi một trong. Tiểu Nam Hải vừa thấy vị này thúc thúc xuất ra cái món đồ chơi mới, vội vàng lau một chút nước mắt, một chút liền đoán mất, lật qua lật lại nhìn sau nửa ngày. Cùng trong tay cái kia hai cái một đầu tiểu nhân tương đối, khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Tốt rồi tốt rồi, mau trở lại ngươi phòng của mình trong chơi a Chu Hoài viễn có chút không kiên nhẫn khoát tay áo, vành con rồi đem Nhi tử đuổi đi ra ngoài. Nhìn xem tiểu Nam Hải vui vẻ nhảy nhảy ra ngoài thần sắc, lật thiên trong nội tâm khe khẽ thở dài. Xem ra vị này lãng tử chẳng những mặc kệ không hỏi trong nhà việc vật, liền nhi nữ đều lười được dạy bảo, chỉ biết chính mình tiêu giao, thật sự là có thất làm người phụ bản phận. Nghĩ lại giữa Lật thiên liền cũng không hề suy nghĩ nhiều, dù sao đối phương chẳng qua là một người phản tục đối với người ta phẩm tính hắn có thể không có hứng thú nhiều quản, nếu như không phải giết người cấp của ác nhân, một cái hết ăn lại nằm đại thiếu gia cũng sẽ không làm cái gì làm ác thế gian hoạt động, mà ngoài thành những tối như mực kia ma vật mới phải hắn hôm nay mục tiêu. Lại uống không lâu, lật thiên liền tự xưng có chút không khỏe, sau khi từ biệt chu hoài viễn về sau, một mình về tới chỗ ở. Lúc này cứ thế nửa đêm, trăng tròn nhô lên cao. Gây tu sĩ chậm rãi đạp ra phòng ngoài, ngẳng đầu nhìn Minh Nguyệt, về sau thả người nhảy lên, nhảy lên tường viện, một chút do dự, liền trực tiếp chạy về phía phía tây tường thành. Ma vật đến trạm vạng tối vẫn dừng lại ở ngoài thành, cũng không tiến công, cũng không lùi, lật thiên đợi đến lúc lúc này cũng là trong nội tâm sinh nghi, vừa rồi hắn ngược lại muốn lấy hồi cấp cho Chu Hoài Viễn Nhi tử cái kia khôi lỗi, không lại nhớ tới tiểu Nam Hải cái kia vẻ mặt vui mừng, liền cũng không có đi lấy hồi, qua tối nay hắn sẽ rời đi. Ngày sau cũng sẽ không dừng lại tại Chu gia, đợi hiểu được ma vật về sau liền rời đi tập phục chấn, đợi đến lúc ly khai thời điểm tại Thuận Tiền Thu. Hồi hồi lỗi, trước hết lại để cho cái đứa bé kia chơi nhiều chút ít thời điểm cũng không sao. Cao ngất dưới tường thành, Lật Thiên lẳng lặng đứng ở một tường thành trong bóng dâm, giống như quỷ mị, mà một cố linh thức dĩ nhiên xuyên thấu qua tường thành, cẩn thận dò xét lấy ngoài thành tụ tập ma vật. Chu phủ, Chu lão ra tử đem ra phó đám bọn chúng phân công dĩ nhiên an bài thỏa đáng. Lão nhân đứng dậy nhấp một hớp sớm đã mát thấu nước trà, lúc này mới nhớ tới trước đây không lâu, Tôn Nhi giống như tới tìm qua hắn chơi đùa. Ngoài thành Ma vật tuy rằng thủy chung không động, lao nhân lại có chút bận tâm Tôn Nhi, ở là để phân phó một vị lão quản gia tại đại đường tọa chấn, chính hắn lại chậm rãi đi đến hậu trạch, muốn xem nhìn duy nhất bảo bối cháu trai có hay không đã ngủ yên. Mà lúc này, nhất đạo màu đen bóng dáng, chiếu đến trắng bệnh ánh trăng, nhẹ nhàng từ trên tường viện bay xuống, lặng lặng hành tẩu tại chu gia rộng rãi trong đại viện. Phương hướng lại cùng lao nhân giống nhau, cái kia trương ngẫu nhiên hiển lộ dưới ánh trăng trên mặt, lại là một loại đã vặn vèo đến cực hạn dữ tợn. Hậu trạch, tiểu nam hải trí viễn đang ngủ tại một chỗ ưu tính sân nhỏ cao lớn nhà ngói ở bên trong, bên người là hắn cái kia ngủ được cùng lợn chết tiệt lãng từ cha, mà thành y thiếu phụ nhưng cũng là vừa mới hết bận, lúc này chính đẩy cửa vào. chí viễn ngủ sao? Lao giả gặp con dâu cũng là vừa vặn trở lại, lập tức có chút lo lắng hỏi. Cha, ta tại hậu viện phân phát mễ Lương Điều này cũng vừa rồi hết bận, trí viễn hẳn là buồn ngủ, người lo lắng liền đi vào ngóng ngó Thanh y thiếu phụ gặp lão giả đến đây, liền tranh thủ lão nhân lui qua trong nội viện. Ừ, cũng tốt, hoài viễn cho tới bây giờ không mang qua hải tử, lúc này cũng không biết có thể hay không dỗ rảnh ta tôn nhi nằm ngủ. Lão nhân một chút do dự, hay vẫn là lo lắng đi vào trong phòng. Hai tiếng cao thấp bất đồng tiếng ngáy từ trong nhà truyền ra, ngọn đen dầu trong phòng còn không có dập tắt, một đôi phụ tử lại ngủ được chết nặng chết nặng. Một cái là đều muốn dùng đứa đầu gô đánh bại kim loại người mà mệt mỏi mệt mỏi. Cái khác thì là uống rượu uống đến quá nhiều. Nghe được tiếng ấy, lao nhân tâm lúc này mới để xuống, vốn định như vậy rời đi, tiếp tục trở lại đại đường trấn thủ chô ở phủ. Đột nhiên, bên trong trong phòng lại bỗng nhiên xẹt qua một đạo hát ảnh. Lao nhân cả kinh, vội vàng vài bước vọt tới trong phòng, khơi màu màn cửa tiến vào bên trong phòng, mà thành y thiếu phụ phát hiện lão nhân khắc thường, cũng đi theo bước nhanh đến. Chu Hoài viện trong phòng ngủ Một lớn một nhỏ hai nam nhân ngổn ngang lộn xộn ngủ trên giường, mà bên giường, lại đứng thẳng một cái thân ảnh cao lớn, một thân áo trẳng màu đen đang tại dần dần thu nhỏ lại, cái kia đoàn bị hắc y bao bọc trong thân thể, giống như có đồ vật gì đó đang tại vặn vẹo cuộn cuộn, đều muốn phá thể mà ra. chương 198, nam nhân đằng đương. Người là ai? Chu lão gia tử phát hiện đứng ở nhi tử đầu giường hắc y nhân, lập tức quát to một tiếng. tự C Ư C Một loại quỷ dị động tĩnh từ thân ảnh kia trong truyền ra, Hắc Y nhân cũng không trả lời, mà thân thể nhưng là rất nhanh bóp méo, giống như chính thủ lấy cái gì cực đại thống khổ, một bên chậm rãi ngồi xổm xuống xuất ra, một bên tại trong cổ họng phát ra trầm thấp mà khản giọng gầm nhẹ, mà gương mặt đã từ từ ngẩn. Đó là một trương che kín vết dạn cùng tơ máu giữ tận gương mặt, con mắt lồi ra không bên ngoài, bờ môi lộn một vòng, hàm răng đã bắt đầu sụp đổ, giống như một cái đang tại bị tức thể tràn ngập, sắp bạo liệt mặt người. A Thanh y thiếu phụ chứng kiến quái nhân này, lập tức gâm thanh kêu to, tiếng kêu đánh thức trong lúc ngủ say phụ tử, Chu hoài viễn cùng nhi tử cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hoài viễn, trí viễn, đi mau chu lão gia tử bị trước mắt quỷ dị sợ đến miệng hà lớn, một hồi lâu mới chỉ hoán qua khí, không ngất lời kêu to nhi tử cùng cháu trai chạy mau Bành. Huyết nục bạo liệt thanh âm cùng với lão nhân lo lắng gọi uống văng lên, hắc y nhân gương mặt hợp với háo đen chén cùng nhau nổ tung, lộ ra bên trong hắc khí Toàn thân như là không có làng già Cụ kết cơ cùng khô quát mạch máu khủng bố thân thể Đó là một cái ma vật Hơn nữa là một cái hình người ma vật Họ toàn Theo một hồi dường như nuốt giống như tiếng vang Hình người ma vật dĩ nhiên thân hình một chuyến Chẳng trong lúc này phòng cửa ra vào ra trẻ bốn người toàn bộ bị vây ở trong phòng Người a Chu Hoài viện trong mơ mơ màng màng Giống như thấy được cha của hắn cùng một cái tối như mực bóng dáng Khi hắn bóp rủi mắt Cái này mới nhìn rõ đáng sợ kia thân ảnh, buổi tối rượu mời mà lập tức hoàn toàn thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi lạnh cũng theo phía sau lưng chậm rãi chảy ra. Ma vật ngăn tại cửa ra vào, bắt đầu không ngừng nhấm nuốt nuốt, ở giữa một ít giống như nội tạng thịt nát lại từ trong miệng của hắn nhỏ xuống. Nhân tâm. Ngươi chính là giết người đảo tâm hung thủ. Có ai không? Chu lão ra tử phát hiện đối phương nhai ăn chính là nhân tâm, lập tức lớn tiếng kêu cứu, có thể hắn vừa hô lên một câu. Ma vật lại bỗ nhiên dỗ ra một cái khô héo móng vốt sắc bén đối với lao nhân trước ngực cho tới chu lão ra tử tuy rằng tuổi t tác lớn dần có thể lúc còn trẻ cũng tập võ một thân võ nghệ lúc này gặp đối phương kéo tới lại mãnh liệt một bên thân khó khăn lắm sắp sửa hại tránh khỏi ma chảo không có đào xuất ra lỏng của hắn lá gan lại kéo xuống hắn đầu vai một lớn khối thịt lao nhân đau đến đạp đạp ngược lại lui lại mấy bước mồ hôi lạnh ngứa ra mà chu hoài viễn cũng trở mình xuống đất vài bước lẻ đến một chỗ cửa ngầm trước chuyển dập máy quan Tại một hồi tốn hơi thử lời giống như động tính ở bên trong, một cái chỉ có thể cho một người thông qua thẩm nghị trong phòng mở ra. Ma vật chộp tới huyết đục, một cái kéo xuống một nửa, không ngừng ngai nuốt lấy, nhưng lại không tại nào đầu về phía trước, mà trong phòng mấy người cũng không dám vọng động, tất cả đều chậm dãi chuyển hướng cửa ngầm. Chu Hoài Viễn mở ra cửa ngầm về sau cũng không tiến vào, mà là thần sắc dứt khoát canh giữ ở cạnh cửa, thẳng đến người nhà của hắn tất cả đều tụ lại tới đây, lúc này mới thấp giọng nói ra, chí viễn. Ngươi cùng ông nội tiến vào, nhanh, sau đó mẹ ngươi thân, phụ thân cản phía sau. Hồ đồ. Ngươi cùng hài tử đi trước, ta một chút lao già không rồi, không sợ bị hắn ăn hết. Chu lao già tử tại cửa ngầm trước thấp giọng quát lạnh nói. Cha, hôm nay chúng ta bốn người chưa hẳn có thể thoát khỏi mấy cái, hài tử là hy vọng, lao nhân là trách nhiệm, nữ nhân là tình cảm, nam nhân, mới phải đảm đương. đừng do dự rồi, tại không đi, liền không còn kịp rồi. Đi mau. Chu hoài viện thần sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chầm chầm vào nuốt xuống cha huyết đục ma vật, ngự khí tuyệt nhưng. Lao nhân hơi giật mình nhìn xem nhi tử, giống như cái này ba mười mấy năm qua, hắn lần thứ nhất nhận thức cái này từ nhỏ liền lịch ngợm gây sự, lớn lên lại không làm việc đàng hoàng bất hiếu chi tử, hai giọt đục ngầu lao lệ im lặng chảy xuống, tiếp theo cắn răng một cái, dẫn tôn nhi quay người chui vào hướng mật đạo. Lao nhân vừa mới hành động, ma vật cũng đống nhiên bạo khởi, lao thẳng tới ngăn tại mặt sau cùng chu hoài viễn Cút mở ngươi cái này yêu quái, ta đánh chết ngươi. Ngay tại ma vật đột khởi thời điểm, Chu Hoài Viễn Nhi tự chí viễn lại tránh thoát ông nội cánh tay, cầm lấy thủy trung ôm vào trong ngực bé gái hướng về phía ma vật liều mạng đã đánh qua. Bé gái cũng không phải cái kia hai cái tượng điêu khắc gỗ, mà là toàn thân lưu chuyển lên màu trắng bạc kim loại. Đùng. Kim loại bé gái bị đập vào ma vật trên người, loảng xoảng lúc một tiếng rơi xuống trên mặt đất, mà ma vật cũng là bị lệnh được sững sở, tiếp theo đem miệng rộng vỡ ra cho đến bên hai mang theo khỏe miệng lưu lại thì nát, mảnh liệt phốc hạ xuống. Đi mau. Chu Hoài viện chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, liền trực tiếp bị ma vật bổ nhào vào, mà Lang thang công tử lại dụng cả tay chân, gắt gao quấn lấy địch nhân, coi như là bị gầm thành một đống bạch cốt, hắn cũng muốn ngăn trở cái này hung vật nhất thời, tuy rằng trong ngày du sơn cuốn thủy không làm việc đàng hoàng, có thể cái kia khối không bị trói buộc trong nội tâm, lại thủy chung nở rộ lấy thân nhân của mình. Nếu như hẳn phải chết, vậy cũng phải chết tại rất người thương phía trước. Ma vật bị Chu Hoài viện ôm lấy, lập tức gầm nhẹ một tiếng, mở cái miệng rộng, hướng về dưới thân nhân loại đầu lâu ngang nhiên căn xuống. Chu lão ra tử thấy thế đột nhiên thò tay đẩy tôn nhi một chút, đem tiểu nam hài đẩy vào thầm nghĩ bên trong, sau đó lại duệ khởi sớm bị dọa đến ngu si con non dâu, đem cũng đẩy vào cửa ngầm, về sau ở ngoài cửa thần thái giữ tận vặn vẹo cơ quan, chính hắn nhưng thật giống như phong điên đánh về phía ma vật. Giang giác! Thầm nghĩ chính trầm rãi khép kín. Trong cửa một đôi mẫu tử lại tất cả đều kinh hoàng không thôi trừng lớn hai mắt, sợ đến không biết làm sao, mà một loại giống như kim loại đối, với, mài giống như thanh em đồng thời trong phòng vang lên, chu hoài viễn đầu còn xây dựng tại, ma vật răng nhọn lại chính cắn lấy một cái màu trắng bạc vừa thô vừa to trên cánh tay. Chẳng biết lúc nào, một cái cao chừng hơn một trượng, kim loại cao lớn thân thể dĩ nhiên xuất hiện ở trong phòng, dùng cái kêu kim loại cánh tay, chặn trước mặt cắn tới cương nha Lật thiên cấp cho trí viễn chơi đùa kim loại bé gái. Rút cuộc hiện ra nó chân chính thân hình khôi lỗi tại tiểu Nam Hải đem kim loại bé gái đập chúng ma vật lập tức đứng ở tây bên tường thành gầy thân ảnh chính là khhé động trong bóng dâm lật thiên cặp kia con ngườiơ đen nhánh ở bên trong hiện lên một tia ấm lánh chu ra theo trầm thấp đây này lẩm bẩm thanh âm dưới tường thành thân ảnh dĩ nhiên cấp tốc nhảy lên mấy cái tung nhảy liền biến mất trong đêm tối tự C ma vật hàmrăng bị cứng rắn cánh tay tan vỡ mấy viên cái này chỉ ma vật lại không hề đau nhức ý Nâng lên tay khô héo cánh tay, nắm chặt khôi lỗi đầu, đột nhiên dùng sức, đem trước mắt thân thể cao lớn lăng không ngã vang ra ngoài. Khôi lỗi vốn là cấp cho tiểu nam Hải chơi đùa, kia khôi lỗi trong trung tâm chỉ lưu lại lấy lật thiên một tia linh lực. Lúc khôi lỗi và chạm vào ma vật thời điểm mới bị lật thiên phát hiện, thế nhưng kia linh lực cũng chỉ đủ khôi lỗi hiện ra chân thân mà ngăn cản được ma vật một lần. Lúc này, cái kia bảng giống như là thiên thần cực lớn thân hình bị sau khi té ra ngoài, lại vẫn không nhúc nhích ngã xuống đất rồi. Xấu xí mà hung tàn ma vật bị khôi lỗi chọc giận, quay người mới phát hiện trong phòng lại thiếu đi hai người, lập tức thấp giọng gầm thét lần nữa xuống tới. Bị khôi lỗi vừa đỡ, Chu Hoài Viễn cũng rửa thế bò lên, chu lão gia tử càng là sớm một bước vọt tới bên trong phòng trước cửa, đợi nhi tử cũng lao tới về sau, hai người lúc này mới chật vật không chịu nổi trốn hướng ngoài phòng. chương 199, ma vật công thành. Bên trong phòng thầm nghĩ chỉ thông hướng gian phòng này bên trong bên ngoài một chỗ nhà kho. Trí Viễn Mẫu Tử gặp thẩm nghị khép lại về sau mới hiểu được Chu gia hai nam nhân lại đều trong lòng còn có tử trí, Thanh Y thiếu phụ chảy nước mắt cùng nhi tử chạy ra nhà kho, trong sân một bên hô to lấy cứ mạng, một bên thất tha thất thểu chuyển hướng trước phòng, muốn xem nhìn phụ tử hai người sống hay chết. Chu Hoài Viễn cùng cha khó khăn lắm hướng ra khỏi cửa phòng chi tế, sau lưng ma vật dĩ nhiên đuổi theo, thấy hai người muốn chạy trốn đi ra ngoài miệng, lập tức gào rú một tiếng, động thân nhảy lên, lao thẳng tới mà đi. Phù phù Thanh y thiếu phụ mang theo nhi tử vừa mới chuyển tới trước phòng, liền trông thấy tướng công bị ma vật trực tiếp đập ra ngoài phòng, mà lao nhân cũng khó khăn lắm phóng ra cửa ra vào. Ma vật mấy lần không cắn chúng con mồi, lúc này sớm đã hai mắt huyết hồng, hai cái khô cạn đã có lực lượng cánh tay gắt gao đẻ lại chu hoài viễn, lần nữa mở ra chỉ còn mấy cái răng miệng rộng, quay đầu liền cắn. Ngay tại ma vật vỡ ra hầu như nửa cái đôi má miệng rộng sắp đem chu hoài viễn đầu bao bọc chi tế, nhất đạo gầy thân ảnh điện thiểm càng tiến vào sân nhỏ Người tới trực tiếp đã rơi vào ma vật sau lưng, rỗi ra hai cái có chút gầy yếu cánh tay, một mực kèm ở ma vật hai bên khoẻ miệng.